Nhìn hoàng tiểu xảo biên uy hài tử biên ngủ gà ngủ gật, tưởng thành tuấn làm nàng lên giường ngủ, hắn hỗ trợ nhìn, nghe hắn lời này hoàng tiểu xảo rốt cuộc nhịn không được, đôi mắt một bế ngủ rồi, đến nỗi nhi tử là khi nào ăn no, tưởng thành tuấn khi nào giúp chính mình mặc xong quần áo cũng không biết. Một giấc ngủ tỉnh chỉ thấy bên ngoài sớm đã đại lượng, trong phòng đã không có tưởng thành tuấn cùng hài tử thân ảnh, nhưng thật ra nghe bên ngoài chuyển đến mầm nhi tiếng cười. Nương, người đi lên! Mầm nhi vừa nhìn thấy hoàng tiểu xảo rơi rường, nàng liền đứng lên đi qua đi, nương ngài trước ngồi, ta đi cho người bưng điểm tâm. Tiểu thương ngồi xuống đi, linh nhi đi lấy. Phạm linh đem trong lòng ngực ôm tiểu an an đưa cho hoàng tiểu xảo, sau đó xoay người hướng trong phòng bếp đi đến. Hảo hảo hảo, thật là hiểu chuyện hài tử. Hoàng tiểu xảo vui mừng gật gật đầu, mầm nhi, cha là đi trên núi sao? Ơn, cha nói hôm nay trên núi muôn sối đất. Hắn qua đi nhìn một cái, thực mau trở về tới. Mầm Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu xảo, "Nương, ta nghe nói Hỉ Nhi bá nương sinh cái tiểu muội muội, có phải hay không à? "Đúng vậy, chúng ta Mầm Nhi lại có một cái tiểu muội muội. Nương có thể hay không mang ta qua đi nhìn xem?" "Đương nhiên có thể, chờ nương ăn qua sớm một chút liền mang ngươi qua đi nhìn một cái muội muội, sau đó cho ngươi Hỉ Nhi bá nương mang ăn lót dạ thân mình." Không cần mầm nhìn nói hoàng tiểu xảo cũng tính toán chờ lát nữa muốn qua đi nhìn xem, lúc trước chính mình sinh an an thời điểm nhà mẹ đẻ nhưng không thiếu hỗ trợ chính mình. Hoàng tiểu xảo còn không có xuất phát tưởng thành tuấn liền đã trở lại, nghe nói hoàng tiểu xảo muốn đi mẹ nuôi nơi đó, tưởng thành tuấn làm hoàng tiểu xảo chờ một chút, hắn làm Dương Trung Hoành đến trong trấn cấp mua đồ vật đi. Nhìn Dương Trung Hoành mua trở về gà ác gì đó bổ thân mình đồ vật, hoàng tiểu xảo trong lòng ấm áp Cũng bởi vì hắn đem chính mình để ở trong lòng cho nên mới đem nàng coi trọng người cũng đặt ở trong lòng. Nhìn hoàng tiểu xảo bọn họ mang theo như vậy nhiều đồ vật lại đây, đại sơn thẩm đều giật mình. Ta nói các ngươi đây là ở chỉnh cái gì à, các ngươi còn lo lắng ta bên này không có tiền cho ngươi tẩu tử bổ thân mình sao. Cũng không nghĩ mấy ngày nay các ngươi mang theo nhà của chúng ta tránh bao nhiêu tiền, ngươi tẩu tử thân mình chúng ta vẫn là có thể cố. Đây chính là chúng ta một chút tâm ý, nương liền nhận lấy đi. Tường đại thắng nghe nói tưởng thành tuấn các nàng tới, ôm hài tử ra tới, đối với tưởng thành tuấn bọn họ đó là cảm tạ lại tạ, nếu không phải bọn họ kịp thời đem bà đỡ mang lại đây, thì nhi cũng không có thuận lợi vậy đem hài tử sinh hạ tới. Hoàng tiểu xào nhìn bọn họ cảm tạ lại tạ, nàng nghe không nổi nữa, ôm quá tiểu hoa nhi lòng tràn đầy vui mừng, đây là càng xem càng thích. Như vậy thích nữ hoa chạy nhanh tái sinh một cái an ăn, ăn cũng có 7 tháng trong nhà lại có người mang theo có thể cho hắn thêm cái muội muội đại Sơn thẩm nhìn cười ha hả mà nói tưởng thành Tuấn bị hoảng sợ xảo Nhi chúng ta đồ vật cũng đưa lại đây hài tử cũng xem qua ngươi xem có phải hay không về nhà trên núi còn muốn qua đi nhìn đâu ngày hôm qua Xảo Nhi mới nói muốn tái sinh một cái hài tử hiện tại mẹ nuôi lại nói lên chuyện này này nhưng như thế nào được Chờ lát nữa xảo nhi nổi lên cái này sức mạnh không thể được. Tường đại thắng nhìn ra tưởng thành tuấn tâm tư, nhớ trước đây chính mình cũng là ôm như vậy tâm tư, hắn ngàn tạ văn tạ, ông trời làm hỷ nhi bình bình an an sinh hạ đứa nhỏ này, lần sau không bao giờ làm nàng sinh. Hoàng thiểu xảo không biết tưởng thành tuấn tâm tư, nghĩ trên núi sắc thật yêu cầu người nhìn, hơn nữa thành tuấn ca ngày hôm qua ban đêm đến bây giờ cũng không có như thế nào ngủ thượng, này sẽ chỉ sợ cũng là sẽ mệt nhọc, ân. Kia mẹ nuôi, chúng ta đi về trước, các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền tới đây nói một tiếng. Nay đầu tử ở cư muốn ăn cái gì không có phương tiện mang ngươi liền nói cho chúng ta biết, nhà của chúng ta có xe ngừa qua lại trấn trên cũng phương tiện. Được rồi, những việc này chúng ta hiểu được. Trong nhà vội liền đi về trước. Hoàng tiểu xảo còn có phải hay không thử yên tâm, quay đầu lại ta làm đại nương lại đây hỗ trợ, mẹ nuôi ngươi cũng nên lả mệt mỏi. Nói cái gì lời nói Ngươi đại thắng ca ở đâu, ngươi đem phạm nương buông tha tới trong nhà ai cố. Hảo, yên tâm đi, ngươi hỉ nhi tẩu lại không phải đầu một tay, chúng ta đều có kinh nghiệm. Đúng vậy, các ngươi đi về trước đi, nơi này có chúng ta đâu. Tường đại thắng cũng nói, chính mình ra có thể quán thượng cái tốt như vậy em gái nuôi cũng là đời trước đã tu luyện phúc phận. tưởng thành tuấn mang theo hoàng tiểu xảo về nhà, còn hảo trong nhà sống đại gia cũng đều thượng thủ. Này công nhân nhóm đồ ăn không cần các nàng quá nhiều dụng tâm, chỉ cần đem đồ ăn mua trở về nói cho các nàng làm cái gì đồ ăn là được. tưởng thành tuấn đem hoàng tiểu xảo mang về nhà sau, xoay người lại tưởng hướng trên núi đi đến, bị hoàng tiểu xảo kéo lại, người đêm qua liền không có ngủ, trở về trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, này trên núi ta đi xem. Này sao lại có thể? tưởng thanh tuấn không đồng ý, này trên núi tất cả đều là đại hát tử. Nàng một nữ nhân ra qua đi sao được. Không nói cái khác, đơn nói chính hắn liền không vui làm nương tử cấp nhiều như vậy nam tử nhìn, nương tử chính là hắn, hắn đều hận không thể đem nàng ẩn ngấp rồi. Hoàng tiểu xảo vui vẻ, bình dấm chua, ngươi đi liền ngươi đi, nhưng là ngươi tổng như vậy cũng không được, ngươi nhìn xem có thể hay không ở bọn họ giữa tuyển vài người ra tới cấp vào đầu, hỗ trợ quảng, tiền công có thể nhiều cấp một chút, như vậy cũng không cần ngươi như vậy mệt phải làm đại sự liền không thể sự tình gì đều chính mình đi làm, phải học được ủy quyền cấp cấp dưới. ân ngươi nói ta cũng biết, mấy ngày nay có đang nhìn, có mấy người tuyển, bất quá còn không có cùng bọn họ nói, nghỉ chiều nay tìm bọn họ nói một câu, sau đó ngày mai buổi sáng nói cho đại gia, như vậy ta cũng có thể có thời gian đi chạy mà khác. Sống còn nhiều lắm đâu, nương tử muốn ở trên núi loại cây đảo cây lê. Hắn muốn đi tìm cây giống còn muốn đi tìm mấy cái loại cây ăn quả hảo thủ. đông dạng còn muốn đi tìm ga mầm cá bột gì đó, ngắm lại liền cảm thấy chính mình thật nhiều sự tình còn không có làm. Người có tính toán liền hảo. Đi thôi, đi sớm về sớm, thật sự không được không cần miễn cưỡng chính mình. Nương tử đã quên ta trước kia là làm gì đó sao? Thường lui tới vào núi săn thú còn không phải hai ba thiên không như thế nào ngủ. Chẳng lẽ hiện tại trong nhà có chút tiền nương tử liền cho rằng hắn kiểu khí đi lên? Hảo, ngươi hành, có thể đi. Đương nhiên, ta được chưa nương tử chính là nhất rõ ràng. Tưởng thanh tuấn đột nhiên trêu đùa. Hoàng tiểu xảo mặt đỏ lên, ông trời ngươi trả ta thanh thuần ngây thơ thành tuấn ca. Ngươi đến dùng khi phương hận thiếu. Đây là tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo lớn nhất cảm xúc, nay trong tiệm dùng đi nhiều thế này người. Hiện tại trong nhà phải dùng được với cũng không có mấy cái, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ lại tưởng hướng trong nhà mua người. Chúng ta muốn tuyển vài cái mà mồi dưỡng lên, tốt nhất về sau khó làm cho bọn họ một mình đảm đương một phía, như vậy cũng không cần mọi chuyện chúng ta đi nhọc lòng. Hoang tiểu xảo cảm thấy việc này bọn họ muốn chạy nhanh để thượng nhật chính tới. Nương tử nói được là, ta nhìn xem mấy ngày nay lại đi gặp đi, sẽ làm bọn họ sinh ra cách nghĩ như vậy. Chủ yếu là bởi vì hỉ nhi tẩu sinh cái thiên kim này nhị lợi ca tưởng trở về nhìn một cái nhà mình tiểu chất nữ, nếu là hắn phải về tới này trong tiệm liền không có người nhìn, kia thành tuấn ca nhất định phải muốn đi trong tiệm nhìn. Lúc này muốn đi tìm nói ơn chúng ta yêu cầu đi tìm đi, nhìn xem có hay không sẽ quyền cước công phu, sẽ tính sổ, sẽ biết chữ, còn có sẽ trên núi những cái đó sống, thật sự không được trong tiệm đổi một thay đổi người. Đem phạm uy bọn họ mấy cái tinh linh cấp triệu hồi tới. Sẽ không biết chữ, bọn họ giáo không này hành sao. Lúc trước Thành Tuấn ca không cũng sẽ không biết chữ, nàng còn không phải lăng là một năm không đến liền đem hắn giáo thành tài. Bị nương tử như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy nhà của chúng ta thiếu người nhiều lắm đâu. Tường Thành Tuấn đây chính là lời nói thật, nhà bọn họ phải dùng người nhiều nữa, chính là cũng không thể tất cả đều là dựa mua trở về. Bọn họ có phải hay không còn có thể tưởng điểm khác biện pháp, giống đứa ở Linh Tinh Đảo cũng là có thể tưởng. Ngươi xem này trong núi sống, đại bộ phận trong thôn người đều có thể làm. Chúng ta ở có yêu cầu thời điểm đưa tiền thỉnh bọn họ thì tốt rồi, chỉ cần thỉnh hai ba cái năng thủ trông giữ thì tốt rồi. Đương nhiên nương tử nói cũng không phải không có đạo lý. Không có việc gì, người dưỡng luôn có dùng được với một ngày, không đều nói nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ sau. Tưởng thanh tuấn xấu hổ, này từ ngữ còn có thể như vậy dùng sao? Liên ở bọn họ sầu thời điểm, bên ngoài truyền đến cố hổ tử thanh âm. Lao ra phu nhân, ta đã trở về. Như thế nào đã trở lại, không phải làm người nhiều bồi cha mẹ mấy ngày, nguyên tiêu qua đi lại trở về sao? Trong nhà sự ta cha mẹ nghe nói, nhà này sống chính bội, ta không thể ở nhà đợi, cho nên liền trở về nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Đến nỗi trong nhà nguyên tiêu ngày đó lại trở về cũng điều hành. Cố hổ tử đã sớm tưởng đã trở lại, chỉ là vừa vặn mấy ngày trước đây nương thân thể cũng một chút không khỏe hắn không yên tâm. Kêu hành, nếu ngươi đã trở lại, trên núi sự ta cùng với ngươi nói nói, quay đầu lại ngươi cùng trung hành cùng nhau quản bọn họ, ta đi chấn trên mấy ngày. Quả thực, tưởng thành tuấn ngày đó đem trong nhà sống cùng bọn họ nói rõ ràng sau liền đi trong chấn, lần này nghĩ muốn bận việc sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa trong nhà sự còn phải có cái có chủ ý nhìn, Tưởng Thành Tuấn lần này đảo cũng không có mang lên Hoàng Tiểu xảo bọn họ cùng đi. Ai biết ngày đó ban đêm phân cách hai nơi hai người lại là ở trên giường nghiêng trời lệch đất chính là ngủ không được, tổng cảm thấy thiếu cái gì, bọn họ cũng biết thiếu cái gì, chính là thiếu bên người kia một người, chỉ là trong tiệm sự tổng phải có người nhìn. 3 ngày, Tưởng Nghị lợi về nhà đãi 3 ngày, chờ hai tử tám ngày chiều sau liền trở lại trấn trên đi. Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm nay tới vẫn luôn mạnh không rời tiêu hai người quả thật là tiểu biệt thắng tân hôn. Biết hôm nay liền có thể gặp mặt, Tưởng Thành Tuấn đó là hận không thể trên xe ngựa mặt trưởng cánh làm hắn lập tức bay trở về đi, rất xa thấy chính mình nương tử ở cửa phòng trước chờ chính mình, nháy mắt cười khai. Vừa xuống xe ngựa cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, trực tiếp lôi kéo Hoàng Tiểu xảo liền vào nhà thẳng trở về phòng. Nhìn đóng lại môn, Phạm đại nương cái này người từng trải cười. Lão gia phu nhân chi gian ngọt ngọt ngào ngào kia cũng là bọn hạ nhân phúc khí. Một quan tới cửa, Tưởng Thành Tuấn liền đem Hoàng tiểu xảo vây ở chính mình trong lòng ngực, vui đầu ở trên vai hắn, "Nương tử, vi phu tưởng ngươi." Chương 450 dính. Hoàng tiểu xảo lần này cũng không có cự tuyệt hắn, trở tay hoàng thượng hắn eo, đem đầu vui ở trong lòng ngực hắn, "Tướng công, ta cũng tưởng ngươi." Nghe thấy hoàng tiểu xảo đáp lại chính mình, tưởng thành tuấn trong lòng nói không nên lời cao hứng, còn hảo không phải chính mình một người một bên tình nguyện. Nương tử là có bao nhiêu muốn vị phu. Biết nàng cùng chính mình giống nhau tâm tư, tưởng thành tuấn lại là muốn càng nhiều. Thâm can tỉ phổi thận đều suy nghĩ. Hoàng tiểu xảo ngầm đầu, tướng công nhìn xem nương tử mắt, không ngươi tại bên người ta là mấy ngày ban đêm đều không có ngủ ngon. Chưa từng thành thân nữ tử khả năng không có cách nào lý giải tâm tình của nàng, người đều là cái dạng này động vật, thói quen lúc sau liền rất khó sửa đổi tới, bên người thiếu một người luôn là thế nào chính là không đúng. Tường thanh tuấn nhìn nàng kia nhàn nhạt thanh hắc đau lòng, nương tử thả chờ vi phu 15 phút, ta tẩy tẩy liền tới đây cùng người cùng nhau ngủ trưa. Hắn cũng tưởng nương tử, chưa bao giờ biết rời đi nương tử sau cuộc sống này là cái dạng này khổ sở. Về sau hắn không bao giờ muốn cùng nương tử tách ra. Không đợi hoàng tiểu xảo trả lời, tưởng thành tuấn liền đến ngăn tủ chỗ lấy ra một bộ quần áo liền đi rồi. Vì thế chiều hôm nay tiểu an an quyết đoán bị bọn họ hai vợ chồng ném ra tới, may mắn tiểu an an đã ăn phụ thực, bằng không chỉ sợ cũng là khó làm. Vừa cảm giác ngủ ngon hoàng tiểu xảo tỉnh lại, cảm giác được chính mình dưới thân kia không an phận tay không ngừng ở trên người nàng làm tức giận, tướng công. Kia nũng nịu mà lại đặc có trường âm làm tưởng thành tuấn vì này chấn động, kia gì gì đó đều vứt đến sau đầu, trực tiếp xong xuôi đem hoàng tiểu xảo lại lần nữa ớn đảo. Lại lần nữa lên đã là thiên tê dại. Hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình đó là không mặt mũi nào tái kiến đại gia, đây là trói lõi nói cho đại gia bọn họ này một cái buổi chiều đều ở làm chút cái gì. Xoa xoa chính mình lên men eo, hoàng tiểu xảo trắng tưởng thành tuấn liếc mắt một cái. Đều tại ngươi ta đều ngượng ngùng đi ra ngoài. Tường Thanh Tuấn nhìn đó là tâm thần nộn nhạo, nương tử không biết chính mình dáng vẻ này nhất câu nhân. Nổi lên tâm tư đảo cũng không dám lại đến, bằng không sợ là lại đến cô trẩm nan miên mấy ngày nay a Nương tử sợ gì, trong nhà ngươi lớn nhất, ai dám nói ngươi nhàn thoại ta liền đem hắn cấp bán đi. Chủ tử chính là nơi nào là bọn họ có thể khua môi múa mép. Lời này hoàng tiểu xảo cũng là nhận đồng. Trong nhà không có cha mẹ chồng cũng là cái hảo, chính mình làm cái gì cũng không cần lo lắng. Sắp thật nhà này mọi người đều biết lao ra vừa trở về liền quấn lấy phu nhân trở về phòng. ngày ngày thường lao ra phu nhân liền dính, lúc này tách ra mấy ngày có thể nào không dính. Phạm Đại Nương đó là miễn bản cao hứng cỡ nào, dính tốt hơn. Bộ dáng này trong nhà thực mô liền có thể thêm tiểu thiếu ra tiểu tiểu thư. Nghĩ trong nhà ngày sau nhất xuyến xuyến giống lao ra phu nhân Tiểu Hoa Nhi, Phạm Đại Nương cười đến đó là thấy nhà không thấy mắt. Hoàng Tiểu Xảo vừa ra tới nhìn đại gia kia làm bộ không biết lại trang đến tam không giống, trong lòng miễn bản nhiều nghẹn quất. Ai, nàng này tư tưởng xem ra bị đồng hóa, càng ngày càng cũ kĩ. Tưởng Thanh Tuấn nhìn liền nhạc, hắn liền ái cùng nương tử dính e ngại ai. Tiểu An An một cái buổi chiều không thấy mô thân, vừa thấy Hoàng Tiểu Xảo vậy dính đến không thả người. Nhắm thẳng hoàng tiểu xảo trước ngực cùng, xem đến tưởng thành tuấn trong lòng thực hụt ẩn. Nương tử, này an an đã 7-8 tháng, hiện tại cũng có thể ăn được cháo, ngươi có phải hay không đến cho hắn cài sữa? Đều như vậy lớn, không thể lại chiếm hắn phúc lợi. Này có phải hay không nhỏ điểm? Nàng trước kia chính là xem qua nhân ra đều uy mãi uy đến mau 2 tuổi, chờ hắn lại hơn tháng đi. Tưởng thành tuấn buồn bực, còn phải mấy tháng A. chương 451 đáng giận hoa. Bất quá Tưởng Thành Tuấn không nghĩ tới chính là không quá cái mấy ngày Hoàng tiểu xảo liền quyết đoán quyết định muốn chính mình ra nhi tử cai sữa, nguyên nhân là ngày đó ở Uy tiểu An An mai thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên hàm răng ngứa hung hăng cắn nàng một ngụm, đau đến nàng đường trường tiêu nước mắt, vẫn là Tưởng Thành Tuấn nhìn hung hăng cho tiểu gia hỏa tiểu thí thí một chưởng, tiểu An An khóc lớn lúc này mới tung khẩu. Chưa kịp hống nhi tử, Tưởng Thành Tuấn vẻ mặt khẩn trương thâu tiến lên phụng kia tuyết trắng hơi thở, hảo hảo không không đau không đau. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu đau lòng, tay còn không quên che chở, hoàng tiểu xảo đây là lại đau lại thẹn. Một hồi lâu mới hoan quá mức tới, nhìn vẻ mặt không biết cái gọi là tiểu gan an, đây là tức giận đến ngứa răng. Không lương tâm vật nhỏ, không bao giờ cho ngươi ăn mãi, quay đầu lại ngươi ăn cháo đi. Tiểu ra hỏa tựa hồ nghe đã hiểu, vừa mới mới dừng lại tiếng khóc, lúc này lại bẹp nổi lên miệng, rất có khóc lớn một hồi tư thế. Cố tình tưởng thành Tuấn còn không có thấy, không quên hơn nữa một câu, ta đã sớm làm ngươi cho hắn giới mãi, muốn nghe ta liền không cần chịu lúc này khổ. Nghe ta, nhất định cho hắn giới mãi. Như vậy nương tử liền có thể là hắn, về sau không bao giờ mượn cấp vật nhỏ. "Hảo, nghe ngươi, ta làm đại nương cho ta chuẩn bị gian phòng, quay đầu lại ta tránh đứa nhỏ này mấy ngày, hứa là có thể giới thành." Nghe hoàng tiểu xảo đồng ý chính mình chủ ý, Tưởng Thành Tuấn này trong lòng cao hứng đâu. Tiểu An An xem cha mẹ hai người cứ như vậy quyết định chính mình về so đồ ăn vấn đề rốt cuộc nhịn không được, khóc đến đó là mau đem phòng ở đều cấp nhất lên tới. Chính là mặc kệ hắn như thế nào khóc, Hoàng Tiểu Xảo cùng ngày phóng liền dọn tới rồi sân một khác đầu đi, vì chính là tránh đi Tiểu An An. Tưởng Thành Tuấn lần này đó là lại đương cha tới lại đương đương. Để cho hắn chua sốt chính là bởi vì cái này tiểu tử thúi chính mình lại đến quá cái mấy ngày độc thủ không khuê nhật tử, chính là tưởng tượng về sau, hắn cũng liền nhịn. Tiểu an an một ngày xuống dưới thấy không hoàng tiểu xảo đó là khóc đến kinh thiên động địa, tựa hồ biết hoàng tiểu xảo tính toán dường như, như thế nào cũng không chịu ăn hồ hồ, làm phạm đại nương đau lòng a chính là bên trong phòng đại sơn thẩm đều lại đây nhìn. Hai tử con nhỏ, nhanh như vậy cấp thài sữa làm gì? Hoàng tiểu xảo đây là một lần liền đau sợ, nói cái gì lần này đều phải ngoan hạ tâm tới, đói bụng tự nhiên liền sẽ ăn. Này không nhỏ an an đói bụng nửa ngày chịu không nổi, chờ phạm đại nương lại lần nữa bưng tới hồ hồ thời điểm đó là hai mắt sáng lên, ba tháp ba tháp lăng là một chén đều ăn xong rồi. Nghe nói tiểu an an ăn xong một chén hoàng tiểu xảo cũng liền an tâm rồi, trong miệng nói là như thế này nói, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình sinh hạ tới hoa, nào có không đau lòng đạo lý. Nếu là tiểu an an lại không ăn nàng cũng liền nhịn không được muốn đi ra ngoài. Tường thanh tuấn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may nhi tử không phải như vậy ngạnh tính tình, bằng không. Chưa hôm đó, hoàng tiểu xảo liền nước mắt băng rồi. Ta cái nương a ai tới nói cho nàng vì sao đoạn cái nãi muốn cái kia chịu tội, nàng hiện tại cảm giác chính mình trước ngực tựa như trang hai khối trên tảng đá đi giống nhau, không nói chạm vào, chính là bất động cũng là chướng đau đến lợi hại. Động tác lớn một chút nàng đều cảm giác chính mình đau muốn chết qua đi giống nhau. Tưởng thành tuấn nhìn ra hoàng tiểu xảo kia sắc mặt không lơ nối, chạy nhanh hống nương tử đi. Hoàng tiểu xảo đây là có khổ nói không nên lời à, tưởng thành tuấn cho rằng nàng đây là không thoải mái, chạy nhanh đem hoàng tiểu xảo hướng trong lòng ngực ôm, vừa động ôm thân đem hoàng tiểu xảo khấu ở chính mình trong lòng ngực, hoàng tiểu xảo đương trường nước mắt băng rồi. Đau chết nàng. Vốn dĩ liền đau. Lúc này đó là hung hang đụng phải đi lên, có thể không đau sao. Như thế nào lạ như thế nào lạc. Tưởng thành tuấn cấp sợ hãi, nhà hắn nương tử nước mắt đó là hiếm thấy. Đau. Hoàng tiểu xảo thống khổ nói. Này nhưng đem tưởng thành tuấn cấp sợ hãi, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, một phen đem nàng ôm trên giường, ngươi nằm, ta đi tìm đại phu. Hoàng tiểu xảo một phen lôi kéo hắn, không cần, ta đây liền trướng ngãi đau. Tưởng Thành Tuấn đương trường sững sờ ở nơi đó, vậy phải làm sao bây giờ? Trúng mãi, kia chính là hắn không có cách nào hỗ trợ a. Có thể làm sao bây giờ? Nhẫn đi. Nay tuy rằng đau, chính là cũng không thể làm hắn hỗ trợ làm ra tới, muốn cho nó tự nhiên hồi mãi, đau qua sau thì tốt rồi. Ta làm đại nương lại đây một chuyến." Tưởng Thành Tuấn nghĩ nghĩ nói, làm chính hắn đi hỏi đại nương, đề tài này hắn không có phương tiện nói a chị bằng làm nương tử chính mình hỏi đi, đại nương là người từng trải nói không chừng biết đâu. Chính là làm cho bọn họ thất vọng rồi, trừ bỏ dùng nhiệt khăn lông đắp một đắp giảm bớt một chút đau đớn ngoại cũng không có cái gì tốt biện pháp, đây là nhất định phải đi qua quá trình, có người sẽ rất thống khổ, có người lại sẽ không. Mà hoàng tiểu xảo vốn dĩ sữa liền tương đối nhiều, sau đó lại đột nhiên cai sữa, không có một chút giảm bớt, tự nhiên sẽ chướng ngại đến tương đối lợi hại. Tới rồi ngày hôm sau, Hoàng tiểu xảo đó là cửa phòng cũng không dám ra, bởi vì nàng chính là ngồi ở trong phòng, kia quần áo không ra một canh giờ liền lại ướt rớt, kia sữa là chính mình tràn ra tới, càng đừng nói kia đau. Xem đến hoàng tiểu xảo đau đến mặt đều trắng, tưởng thành tuấn đó là đau lòng đến hận không thể chính mình có thể thế nàng chịu cái này khổ, mặc kệ hoàng tiểu xảo xấu hổ không xấu hổ liền ở trong phòng bồi nàng, cho nàng trùm nóng. Nếu không phải không nghĩ bỏ giờ nửa chừng làm nàng lần sau lại chịu như vậy khổ tưởng Thành Tuấn đều tưởng chính mình giúp nàng hút ra tới. con hào ba ngày sau, bắt đầu chậm rãi hồi mãi, kia ngạnh khối cũng chậm rãi rút đi, một vòng sau khôi phục bình thường. Đương nhiên không phải nói không có sữa, chỉ là không đau, muốn ăn vẫn phải có, đương nhiên Hoàng Tiểu Xảo cũng sẽ không chính mình còn như vậy đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Một vòng thời gian, Tiểu An An cũng thích hướng xuống dưới. Hoàng tiểu xảo lúc này mới dám ra đây thấy nhà mình như tử, chính là nào nghĩ đến tiểu an an nhìn thấy hoàng tiểu xảo kia một khắc rôi tay làm nàng ôm sau đó trực tiếp liền hướng nàng trong lòng ngực cho đi, giống chỉ tiểu chư dường như ở nơi đó cùng á cùng, xem ra là không có quên hắn đồ ăn. Hoàng tiểu xảo tự nhiên là không có đồng ý, tiểu an an khóc vài tiếng nhìn nàng vẻ mặt kiên quyết tựa hồ cũng biết lại khóc cũng không nhìn, lúc này mới ngừng nghỉ. cùng nương tử lại tách ra mấy ngày. Tưởng Thành Tuấn hôm nay ban đêm như lang tựa hổ đem hoàng tiểu xảo lăn lộn đến quá sức. Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia trong nhà sống lại một chút cũng không không có rơi xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới cố hổ tử cư nhiên có thể cùng Dương Trung Hoành cùng nhau đem kia đỉnh núi sống quản được thỏa đáng. Đảo cũng là làm tưởng Thành Tuấn tỉnh hào chút tâm. Ao cá bọn họ không vội mà đảo, nhưng thật ra trước đem kia mà cấp phiên hảo, sau đó đem kia chuồng gà gì đó cấp trước đáp đi lên. Một cái nhiều người chia làm hai tổ, một tổ sối đất, một tổ đắp phòng ở, này trong núi muốn thật dưỡng khởi ga gì đó, nhất định phải phải có người ở chỗ này nhìn, này trụ phòng ở cũng muốn cái lên. Tính tính cũng là đại công trình, mà đoàn người đều sẽ phiên, chính là này phòng ở lại không phải mỗi người đều sẽ đáp, tưởng thành tuấn lại mời tới vài cái kiến phòng ở sư phó, làm cho bọn họ ở trên núi dựng mấy gian nhà ở còn có đỉnh hồng gió. chương 452 khí điên Đồng thời lần trước cùng Hoàng Tiểu xảo thương lượng sự hắn cũng không có đã quên, hắn lại hướng trong nhà mua hảo những người này, bất quá lần này chỉ cần một cái bà tử một cái tiểu cô nương dư lại 5 cái đều là tiểu tử cùng một cái trướng phòng tiên sinh. Ấn Hoàng Tiểu xảo nói, tưởng thành tuấn đem trướng phòng tiên sinh đưa đi cho tưởng nhị lợi mang theo, sau đó để lại hai cái sẽ biết chữ lại sẽ quyền cước công phu hai huynh đệ chỗ đem dư lại ba người đều đưa đi tiệm lầu, sau đó đem phạm uy cấp điều trở về. Cứ như vậy trong tiệm nhiều ba người cũng liền không có như vậy bận rộn, tự nhiên cũng liền không hạn thời gian cung ứng. Mà trong nhà bởi vì nhiều năm người hỗ trợ càng là nhẹ nhàng nhiều, hoàng tiểu xảo cũng nhiều hảo chút thời gian hướng đại sơn thẩm bên kia chạy tới. Bên này mới vừa dàn xếp xuống dưới, bên kia cũng đã là nguyên tiêu. Tường thành tuấn lại lần nữa cho đại gia nghỉ, nhìn trong nhà sinh hoạt càng ngày càng có buôn đầu, người một nhà nói không nên lời cao hứng. Này một cao hứng ban đêm cũng liền đại ra cũng liền uống nhiều quá. Chính là tưởng thành tuấn này không uống rượu cũng nghể tình uống lên hai ly. Lại không nghĩ này vừa uống liền ra sốt ruột sự. Đến tận đây về sau chính là ai thỉnh tưởng thành tuấn cũng không hề dám uống một giọt rượu. Ăn cơm xong, mọi người đều tan. Hoàng tiểu xảo vội vàng hống tiểu an ăn ngủ. Tưởng thành tuấn nghĩ còn có chút việc còn không có vội xong liền đi phòng. Không có bao lâu, toàn bộ ra bắn cho động Này uống cao một đám đều bừng tỉnh. Một bóng hình từ trong phòng bay ra tới, dừng ở trong viện, phát ra thật lớn tiếng vang, đem hoàng tiểu xảo cấp kinh động, nàng vội vàng ra tới xem xét, chỉ thấy sân bên ngoài nằm kia tân mua trở về nữ tỷ, mà nhà nàng tướng công tắc vẻ mặt xanh mét đứng ở trước cửa phòng. Nữ nhân trực giác nói cho hoàng tiểu xảo, này hai người không thích hợp. Sao lại thế này? Các nàng gia tướng công tuy rằng là cái thô nhân, Chính là lại cũng không phải sẽ đánh nữ từ người, trừ phi người này làm chuyện gì trọc hắn sinh khí. Tường thanh tuấn đó là tức giận đến ngực phập phồng, rung rảy ngón tay kia trên mặt đất nữ tỷ, tức giận đến lời nói cũng nói không nên lời, nhìn hoàng tiểu xảo mắt đó là hốc mắt đều đỏ, rồi lại không biết như thế nào hướng nương tử thuyết minh, liền sợ nương tử sinh khí. Hắn phía trước nghe nương tử nói qua các nàng nơi đó người đều là một chồng một vợ, Nương tử cũng nói qua không cầu chính mình đại phú đại quý, nhưng cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu hắn không thể làm được nàng thà rằng tự thỉnh hưu thê cũng không muốn uy quất, này muốn cho nàng biết dưới sự tức giận đi rồi làm sao bây giờ. Xem tưởng thành Tuấn cái dạng này, hoàng tiểu xảo liền biết chính mình không có đã đoán sai, vừa lúc phạm đại nương đi tới, nghĩ hôm nay là nguyên tiêu không dễ phá hư không khí, liền làm đại nương đem dương trung hoành gọi tới. Đem cái này tiện tỳ cho chói lại quan phòng chất tuổi đi. Hoàng tiểu xảo lạnh giọng nói, lúc này mới đem kia quăng ngã ngốc vòng tỷ nữ cấp dọa tỉnh lại đây. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng à đó là lại khóc lại bái, hoàng tiểu xảo đó là một chút cũng không có mềm lòng. Đối dình coi chính mình tướng công nhân tâm mềm đó chính là đối chính mình tàn nhẫn, nàng đây là muốn giết một người dân trăm người, để tránh bọn họ đối bọn họ hảo, liền có thể bỏ đến bọn họ trên đầu tới. Cái gì mộng đều dám làm. Thấy hoàng tiểu xảo không để ý tới chính mình, kia nữ Tỳ khóc đến hoa lê mang nước mắt cầu tưởng thành tuấn, nào qua đi liền muốn ôm tưởng thành tuấn chân, tưởng thành tuấn đó là không lưu tình chút nào đem nàng một chân đá đi ra ngoài, hoàng tiểu xảo tâm lúc này mới thoải mái một chút. Nếu tưởng thành tuấn dám đối với nàng mềm lòng, hoàng tiểu xảo liền dám cho hắn đẹp. Con hào tưởng thành tuấn không phải người như vậy, Nếu có thể từ trong phòng ném ra tới lại như thế nào sẽ đối nàng thương hương tiếc ngọc đâu. Dương Trung Hoành nhìn một màn này đó là chạy nhanh đem người lôi kéo trực tiếp kéo đi phòng chất tủi bên kia đi. Hoàng tiểu xảo xử lý lúc sau xoay người liền trở về phòng đi, nàng này trong lòng khó chịu đâu. Cũng không biết chính mình vừa mới ở trong phòng thời điểm bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng tuy rằng tin tưởng tướng công chính là không đại biểu nàng tin tưởng kia thiện thì không biết tướng công có hay không bị ăn mất. Thường thanh tuấn này hoảng hốt ta, hắn không biết hoàng tiểu xảo trong lòng suy nghĩ, sợ nương tử là sinh chính mình khí, chạy nhanh theo đi lên. Phạm đại nương nhìn kia đóng lại môn, lại nghe từ phòng chất củi bên kia truyền đến xin tha thanh, nàng lắc đầu, quả thật là biết người mặt tới không biết tâm A, nhìn kia hảo hảo một cái cô nương ở nhà nhiên tồn như vậy ý xấu, cũng không xem bọn hắn lao ra phu nhân cảm tình đó là có bao nhiêu hảo, nơi nào là nàng cái này đê tiện người trên chân. chân. Những người này là đến hảo hảo gõ gõ. Một quan tới cửa, tưởng thành tuấn đó là chân tay co cóng cùng qua đi, "Nương tử." Hoàng tiểu xảo đó là ứng cũng không ứng hắn, này trong lòng nén khí, nhưng khó chịu. "Nương tử, ngươi không cần sinh khí, tức điên không đáng, ta bảo đảm tuyệt đối không có chạm vào nàng." Bị hô chết, hại hắn nương tử sinh khí, vừa mới kia một chân cũng là tiện nghi nàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Tưởng thành tuấn nếu khẩn trương cùng lại đây, Hoàng tiểu xảo cũng không nghĩ khắc khẩu dùng mình rét lạnh lẫn nhau tâm, cùng với như thế chi bằng đem lời nói cấp nói khai. Mới vừa trở về phòng, nghĩ xem xong bản vẽ liền trở về phòng, nơi nào kia đồ vật bưng nước trà lại đây, ngày thường đoàn người cũng không dám tùy ý tiến vào phòng, nghĩ thầm nàng mới tới cùng nàng nói nói, nào nghĩ ta chưa từng mở miệng nàng liền chính mình, cố ý vướng ngã chính mình sau đó phát lại đây, ta tự nhiên không dám liền tránh ra, nào tưởng nàng như thế không biết xấu hổ. Đuổi theo lại đây liền tưởng thoát ý đi hè. ta cả đời này khí liền đem nàng tử trong phòng ném ra. Nương tử, ta bảo đảm ta cái gì cũng không có thấy, nàng còn không có tới kịp thoát khiến cho ta ném ra tới. Hố cha, lúc trước mua khi thấy rõ ràng chính là một cái thẹn thùng thẹn thùng cô nương, nào nghĩ thế nhưng là như vậy bộ dáng. Hoàng tiểu xào nghe xong, trong lòng cười khai, ngoài miệng lại là không thuận theo không bông tha, sao tích. Nàng còn không có thoát liền ném ra tới, có phải hay không cảm thấy mệt. Nương tử nói cái gì lời nói, lại như vậy nói ta cần phải sinh khí, nương tử biết rõ tâm ý của ta đối với người, khác nữ tử chính là tái thiên tiên cũng nhập không được ta mắt, ở ta mắt nương tử chính là đẹp nhất, trừ bỏ nương tử ta ai cũng không cần. Hắn chính là hạ quyết tâm cùng nương tử nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngắm lại còn hảo tự mình tiểu lượng còn có thể, chỉ là thoáng hôn mê một chút thì tốt rồi. Bằng không lúc này nếu là uống say bị thực hiện được, kia hắn chính là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Tưởng tượng đến cái này, tưởng thành tuấn liền ra vừa ra mồ hôi lạnh. Hoàng tiểu xảo lúc này mới cười mở ra, câu lấy tưởng thành tuấn cổ, tướng công hôm nay làm tốt lắm, vì khen thường ngươi, ngươi hôm nay buổi tối ngươi muốn thế nào liền thế nào, ta phối hợp ngươi. Tưởng thành tuấn không có nghĩ còn có thể nhờ họa được phúc, nháy mắt trận to mắt, nương tử nói chính là thật sự. Thật sự. Kê vi phu không khách khí. Sớm chút nhật tử liền nghĩ mấy cái tư thế muốn cùng nương tử hảo hảo lăn lộn lăn lộn nào nghĩ nương tử không muốn phối hợp. Hôm nay ngược lại là đáp ứng rồi, tưởng thành tuấn đó là không nói hai lời phát tới. Hôm nay ban đêm hoàng tiểu xảo mệnh, quả nhiên này nói cái gì thật không thể tùy tiện đáp ứng. Này nam nhân một phá giới vậy thu không được, đây là hoàng tiểu xảo vượng mê trước nghĩ đến duy nhất lời nói. Chương 453 xử lý thiện Tỳ Tuy rằng lăn lộn hơn phân nửa đêm, rất mệnh thực vây, nhưng là hoàng tiểu xảo vẫn là chịu đựng sớm rời giường. Nàng trong lòng còn nghĩ đêm qua sự, hôm nay không đem chuyện này xử lý tốt, về sau sẽ có người học theo. Nàng nhưng không hy vọng nhà mình tướng công cùng chính mình suốt ngày sống được khó lòng phăng bị. tưởng thành tuấn trong lòng cũng nghĩ chuyện này, cũng là ngủ không được, sớm như vậy rời giường, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. Không được, không đem ngươi rước lấy rồi bỏ xử lý tốt. Ta ngủ không an tâm, xử lý xong rồi lại trở về bổ Miên Hảo. Chuyện này không thích hợp hắn đi xử lý, chỉ có chính mình động thủ. Lúc này sợ là chính mình thanh danh khó giữ được, đều sẽ nói nàng ghen tị. Cũng là cũng may các nàng là ở tiểu sơn thôn, muốn đổi ở thành trấn sợ là sẽ càng nhiều người ta nói nàng. Ân, cũng hảo. Tưởng Thành tuấn gật gật đầu, cũng đứng dậy, không phải cũng không có theo Hoàng tiểu xảo đi ra ngoài, nhân là đi bận việc chính mình sự tính đi. Nơi này có nhà hắn nương tự ở, hoàn toàn có thể xử lý. Phạm đại nương nhưng thật ra có ánh mắt, hôm nay sáng sớm khiến cho đại gia ở trong đại sảnh đợi chỗ nào cũng không cần đi. Nay ban đêm tỉnh lại tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, nay ngủ đến trầm sáng nay nghe nói cũng ước chừng biết ra chuyện gì. Hoàng tiểu xảo ở chủ vị thượng ngồi xuống xuống dưới, Phạm đại nương đi đầu cái thứ nhất quỳ xuống, đại gia cũng sôi nổi quỳ xuống. Nay đổi trước kia hoàng tiểu xảo là không được. Chính là hôm nay nàng không có ngăn cản, nên lập uy thời điểm nàng vẫn là muốn ngoan hạ tâm tới. Trung Hoành, người đi đem kia tiện tỷ cho ta mang lại đây. Theo Dương Trung Hoành rời đi không có một lát liền truyền đến nữ tử suy yếu xin khoan dung thành cũng không có nghe thấy Dương Trung Hoành hồi bất luận cái gì một câu. Đi vào trong đại sảnh, Dương Trung Hoành đem mới tới Đông Châu hướng trên mặt đất một ném. Phu nhân, người cấp mang đến. Phu nhân, tha mạng A ta cũng không dám nữa Đông Châu vừa thấy tình huống này không lạc quan, chạy nhanh nhào lên đi liền muốn bắt Hoàng Tiểu xảo chân xin tha, bị Phạm Đại Nương đứng lên, một chân đá xa. Đi theo Hoàng Tiểu xảo bên người thời gian dài, Phạm Đại Nương đối Hoàng Tiểu xảo đó là càng ngày càng kính trọng, tự nhiên là không thể làm người như vậy hủy hoại các nàng phu nhân ngày lành, nơi nào này tiện tỷ cư nhiên như thế lớn mật, gạt tưởng thông đồng lao ra. Cũng không nghĩ bọn họ lao ra đó là đem phu nhân xem đến có bao nhiêu trọng, sao lại thượng nàng đương. Đại gia cũng biết này tiện tỳ vì sao bị bắt. Hoàng tiểu xảo thanh lánh thanh âm văng lên. Đoàn người túi đầu không có nói thêm câu nữa lời nói, biết rõ sự tình đại gia cũng là không dám nói à, phu nhân hiện tại chính sinh khí đâu, hiện tại mới biết được vẫn luôn cười hì hì phu nhân khởi sướng tính tình tới là như vậy bá khí chắc lẩu. Có lẽ là ta thiếu cho các ngươi lập quy cử khiến cho hôm nay lại có người như thế không đem ta để vào mắt Các ngươi nhập ta tưởng ra nhóm cùng ngày ta rõ ràng cùng các ngươi nói qua nên thủ các ngươi cho ta thủ Không nghĩ lúc này mới tiến vào mấy ngày liền như thế không đem ta phong nhãn Đương nàng là chết sao Nàng tướng công dùng đến nàng đi phục đái sao Phu nhân, tha mạ Nàng muốn sớm biết rằng lao ra như vậy nàng là như thế nào cũng không dám Tưởng trước kia cùng chính mình cùng đãi Lan Nhi không cũng như vậy lên làm gì đương, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền biến thành như vậy. Cho tới bây giờ kêu Đông Châu vẫn là không rõ, rõ ràng chính mình lớn lên cũng hoàn toàn không kém. Sớm biết như thế hả tất lúc trước, ngươi nếu thủ bổn phận lại như thế nào như vậy. Hiện tại mới biết được khóc, ngày hôm qua ban đêm đánh bạo đi mơ ước nàng tướng công thời điểm nàng lại như thế nào từng nghĩ tới nàng cũng sẽ thương tâm cũng sẽ khổ sở. Hoàng tiểu xảo cũng không phải cái loại này đối chính mình nhẫn tâm người, nếu không thể đối chính mình nhẫn tâm kia chỉ có thể đối người khác nhẫn tâm, nếu ngươi như vậy thích bỏ rường, xem ở chủ tớ một hồi phân thượng ta liền thành toàn ngươi. Đông Châu lắp bắp kinh Hãi không nghĩ tới đóng một đêm lúc sau còn có như vậy hảo vật khí, nếu thật là như vậy như vậy này một đêm chịu lánh kia cũng là đăng giá, quay đầu lại nàng nhất định phải hảo hảo lấy lòng lao ra, chờ nàng được sủng ái thời gian tới rồi định báo hôm nay chi thủ. Chính là hoàng tiểu xảo tiếp theo câu nói đem nàng đánh vào 18 tầng trong địa ngục. Trung hành đem nàng trói đến trong trấn bán được chấn trên tiêu dao cột đi, cũng coi như là viên nàng ngộng. Hoàng tiểu xảo nhàn nhạt định một câu, đem ở đây sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Nay cũng kêu giải mộng, kia thật là giải mộng A. Đông Châu trong lòng mới vừa tính kế, nghe nói lời này sợ tới mức sắc mặt đều trắng, không cần A, phu nhân, ngươi buông tha ta đi. Ta bảo đảm ta sẽ không cùng ngươi tránh sủng, ta không cần danh không cần phân, chỉ cầu đại ở lao ra bên người. Cho ta lấp kín nàng miệng. Hoàng tiểu xảo tức giận đến đều tưởng bạo thô khẩu, đây đều là người nào a hóa ra vừa mới nói đều là lừa nàng, cho tới bây giờ còn ở mơ ước nhà nàng tương công. Nếu nàng không muốn đi, ngươi liền đem nàng đưa tới quan phủ đi, nói cho lý đại nhân nàng săn sóc tưởng sĩ nhóm mất vả nguyện qua đi an ủi bọn họ, vì nước hiệu lực. Kể từ đó đó chính là so bán được thanh lâu càng khó chịu, bán đi thanh lâu, ngươi còn có thể kiếm tiền trụ thân, đi quân doanh vậy đời này đều khó ra tới. Đông Châu lúc này cuối cùng là thấy rõ ràng, chỉ là nàng lại hối hận cũng vô dụng, Hoàng Tiểu xảo căn bản là đã không nghe nàng bất luận cái gì lời nói, bàn tay mềm vung lên làm dương trung hoành đem người cấp dẫn đi. Về sau các ngươi đều cho ta nhớ rõ, có đủ vật ta cùng với Lao ra có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Có đồ vật như nhau láo da, ta còn có tiểu thư, thiếu da kia đều không phải các ngươi có thể đi mơ ước. Hôm nay việc này ta chỉ là cho các ngươi cái cảnh cáo, ngày sau lại có phạm nhân ta định không nhẹ tha. Cái nào thời đại đều có ham ăn biếng làm người, đều nghĩ phản cao chi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Thỉnh phu nhân yên tâm, ta chờ tuyệt không dám. Hôm nay này còn gọi nhẹ phạt kia ngày sau kia lại là thế nào trọng phạt cư nhiên so này còn lợi hại. Không nói bọn họ không dám phạm chính là ngày sau tới tân nhân bọn họ cũng sẽ nhìn chằm chằm, không thể làm các nàng phạm như vậy sai liên lụy bọn họ. Lại nói tiếp các nàng đoàn người đều thật đúng là nhìn không ra kia thoạt nhìn nhu nhược thẹn thùng đông châu cư nhiên tới cái này ra không đến 5 ngày liền làm ra chuyện như vậy, cũng không nhìn xem trong nhà này là ai ở làm chủ, lá gan cũng thật đủ đại. Người khác không biết, bọn họ chính là rõ ràng thật sự, nhìn như bên ngoài sự đều là lao ra chảo chủ ý. Trên thực tế rất nhiều chuyện vẫn là bọn họ phu nhân cấp ý kiến, lao ra đó là sủng phu nhân sủng đến lợi hại, nàng muốn đều sẽ cấp. Dùng câu thường lời nói đó chính là phu nhân làm lao ra hướng đông lao ra liền cam tâm tình nguyện hướng đông tuyệt không sẽ hướng tây. Đại nương, về sau trong nhà những người này đều từ ngươi cùng chung Hoành Quảng, nếu quản không hảo các ngươi cũng liền không cần tại đây đãi. Hoàng Tiểu xảo nói như vậy kỳ thật đã là ủy quyền cho bọn hắn đi Quảng. Đồng dạng cũng là ở nói cho đại gia cái này ra về sau dương trung hoành chính là lao ra bên người đại quảng ra, mà Phạm Đại Nương chính là phu nhân bên người đại quản sự, trừ bỏ lao ra phu nhân mọi người đều về bọn họ quảng. Chuyện này đại gia cũng biết là chuyện sớm hay muộn, cũng không có ý kiến. Nhiều ít đối chính mình người vẫn là có tin tưởng, hoàng thiểu xảo gõ qua đi cũng liền ăn cơm sáng đi. Vì một cái không nghĩ làm nhân khí hư chính mình không đáng. Có lẽ là có ngày hôm qua sự, Phạm Đại Nương đem mọi người đều tách ra tới ăn cơm. Hoàng Tiểu Xảo vừa mới bắt đầu cũng không thói quen, chính là suy nghĩ một chút đảo cũng cảm thấy Phạm Đại Nương như vậy an bài cũng đúng, trong nhà người càng ngày càng nhiều, như thế cũng hảo, làm cho bọn họ rõ ràng chính mình vị trí, không cần lại đi làm những cái đó không thực tế mộng. Hoàng Tiểu Xảo không có ý kiến, tưởng thành tuấn vậy càng sẽ không có ý kiến. Cứ như vậy ở bận bận rộn rộn chung một tháng lại đi qua, Ở một tháng thời gian, trên núi mà đều phiên đi lên, trùng gà chuồng heo cũng tu đi lên, xây nhà sư phó cũng cái hảo hai gian nhà ở, thừa từ từ tới làm cũng không nội. Mà lúc này xuân mau đến, mọi người đều bắt đầu vội gieo trồng vào mùa xuân, trong nhà đồng ruộng luôn là một loại. Có trong nhà còn có huynh đệ chưa phân ra bởi vì trong nhà huynh đệ làm, chính mình tiếp tục ở chỗ này làm sống kiếm tiền. Có rất nhiều trong nhà chủ yếu sức lao động không thể không xin nghỉ về nhà cày bừa vụ xuân đi. Trong lúc nhất thời này, 150 nhiều hào người cũng liền dư lại 38 mỗi người ở. Tường thành Tuấn bọn họ cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói hiện tại bọn họ trọng điểm là đem gà cùng heo dưỡng lên, đến nỗi trên núi cây an quả đó là khẳng định nguồn loại, Trương trưởng quay cũng đã giúp bọn hắn tìm được rồi sẽ loại cây ăn quả cùng dưỡng ra súc cùng cá người tài rồi. Có bọn họ tại đây sự tổng có thể làm thành. Bởi vì loại cây ăn quả lý thúc trước tới, tưởng thành tuấn liền an bài người trước cấn lý thúc chỉ đạo trước cấp loại cây ăn quả đi, đến nội ao ca kịp vậy hôm nay dưỡng, không kịp vậy trầm rãi đảo năm sau lại thả cá. Một cái đỉnh núi cây ăn quả, lang là hoa nửa tháng mới gieo tới. Loại cây xuống dưới, này đỉnh núi tại đây mùa xuân lại mọc ra nộn nộn thảo mầm. Tưởng Thành Tuấn mua trở về 200 nhiều chỉ gà mầm cùng 50 chỉ tiểu trư cũng không lo không có đồ vật ăn. Dưỡng chúng nó cũng không trông cậy vào cứ như vậy phóng sinh là có thể đem bọn họ cấp dưỡng đại, vì thế bọn họ còn hướng quanh thân các hương thân mua hảo chút cám, bác viên. Một cái đỉnh núi trừ bỏ một nửa lấy tới dưỡng gà heo ngoại, bọn họ ở nguồn nước bên này cũng loại nổi lên dưa hấu cùng khoai lang đỏ, đem này đó vội xong từng nhà đã bắt đầu rồi cấy mạng. Tuy rằng thủ công đó là làm một ngày đỉnh ba ngày, đảo cũng là phương tiện nhà bọn họ đào ao cá, nước mưa ngâm lúc sau kia bùn đất mềm hoạt, xa xo không có trời mưa tới hào đảo. Gieo trồng vào mùa xuân qua đi, về nhà cày bừa vụ xuân người cũng sôi nổi trở về tiếp tục hỗ trợ, thực mau kia ao cá cũng là đào hảo, ở cái đấy bọn họ dùng gạch xanh cố hạ một cái ra vào mực nước cùng bên ngoài dòng suối nhỏ tương liên, lấy này bảo đảm nước chảy ra vào đồng thời lại ở nơi đó bỏ thêm một cái thiết phòng ngửa con cá xôi dòng bơi đi ra ngoài. Tiệm lầu có nhị lợi ca đang nhìn, hiện tại này trên núi có lý đại thúc, cá lao nhân cùng mấy cái đứa ở nhìn, trong đất cũng có tử thúc cùng cố hổ tử nhìn, trong nhà có dương trung hoành chạy ngoài, phạm đại nương trong khu vực quản lý, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo nhật tử cũng chậm rãi thanh nhản xuống dưới. Hai người lại khôi phục còn không có làm giàu trước tiểu nhật tử. Tưởng thành tuấn không có việc gì liền mang theo hoàng tiểu xảo cái này đỉnh núi đi dạo cái kia bờ sông đi một chút. Tuy rằng nói dưỡng cả gia đình, chính là có tiệm lẩu tiền thu còn có trương minh hiên nơi đó chia hoa hồng, bọn họ nhật tử cũng không cần quá đến quá mức với câu nệ, tương phản thập phần dư giả. Nay một năm mùa hè, thưởng ra lại lần nữa nên đón được mùa. Dưa hấu được mùa, bất quá bọn họ cũng không có đem này dưa hấu ra bên ngoài bán, ngược lại đều hướng trong tiệm đưa đi. Nay mùa hè thời tiết nhiệt, ăn lẩu người tự nhiên cũng liền ít đi. Hoàng tiểu xảo chỉ có thể vì trong tiệm cân nhắc một ít tân thức ăn, mà này ngày mùa hè nhất giải nhiệt chính là dưa hấu. Dưa hấu nhiều nước, hoàng tiểu xảo làm thợ rèn hỗ trợ làm mấy cái thủ công máy ép nước, sau đó lại tìm trương minh hiên kiếp nổ làm ra khối băng, làm cái hầm băng, đem ép ra tới dưa hấu nước hướng hầm băng phong thượng trong chốc lát mang sang tới, băng ngọt ngon miệng nhưng được hoàn nên. Chư thượng dưa hấu nước. Dựa hầu băng hoàng tiểu xảo còn làm ra cái gì đậu đỏ nước đường linh tinh, quả thực chính là đem kiếp trước nước đường phô cấp dọn lại đây, biên uống cái lẩu biên uống lạnh uống đảo cũng là vui sướng. Hơn nữa không ăn lẩu cũng có thể tiến vào uống nước đường, tự nhiên trong tiệm dòng người cũng liền đã trở lại. Cứ như vậy thủ tiệm lẩu còn có cái kia đỉnh núi cùng mười mấy mẫu đồng ruộng, tưởng thành Tuấn bọn họ bình bình tĩnh tĩnh qua 3 năm. Nháy mắt, Tiểu An An đã 3 tuổi, Nhiên Mầm Nhi cũng 11 tuổi đã là cái đại cô nương. Ba năm thời gian tưởng thành tuấn trở nên càng thêm thành thủ cổ trọng, hoàng tiểu xảo nhưng thật ra không có gì biến hóa. Cái này không có biến hóa trừ bỏ tính tình còn có bộ dạng, đồng dạng còn không có thay đổi còn có bọn họ phu thê chi gian cảm tình. Nga, không, có biến hóa, trở nên càng thêm dễ ý. Tưởng thành tuấn hiện tại đối hoàng tiểu xảo kia có thể nói là sủng đến vô thượng hạ. Nhi tử không ngoan nương tử khiếu nại. Không hỏi đúng cùng sai cùng bắt lên tấu một đốn thí thí hống hảo nương tử lại nói. Nương tử muốn ăn cái gì, vậy vắt hết vóc mua, mua không tới liền chính mình làm. Ai đều biết này tưởng ra mạo phạm ai đều có tình cảm nhưng nói, nhưng là nhất định không thể mạo phạm Hoàng Tiểu xảo Hoàng Tiểu xảo cũng an tâm tiếp thu chính mình ra lớn nhỏ nam nhân xuống ái. Ba năm thời gian cũng có thể phát sinh rất nhiều sự. Muốn nói nhau đến sự tình nhiều nhất cũng chính là nàng kia đã từng bà bà trong nhà. Đầu tiên muốn nói kêu Bạch Liên Hương ở hơn nửa năm sau lại lần nữa mang thai sinh hạ một cái nam hài, mà thứ năm tưởng thành tài trên bảng có tên, tuy rằng không phải chẳng nguyên, bảng nhãn đảo cũng lăn lộn cái tiểu con làm, tự nhiên cũng liền đem đứa con này xem đến thập phần trọng, nói là đứa con này mang đến hảo vật khí. Cũng cũng may hắn làm quan sau tạm thời bị lưu tại trong kinh, Bạch Liên Hương cũng theo đi, tự nhiên cũng liền chọc không thượng bọn họ. Mà vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tưởng thành tài cao trung trạng nguyên mang theo bọn họ đi hưởng phúc nhị láo bị lưu tại ở nông thôn. Nguyên nhân là ở tưởng thành tài cao trung trước một năm trương tam hoa đột nhiên trúng gió nằm liệt trên giường. Quay lại tự nhiên không tiện tưởng căn sinh cũng liền đi theo bị giữ lại. Mà kia lúc trước sợ tới mức đào tẩu tưởng đại nưu ở rời nhà sau cái thứ hai năm đầu mang theo một cái tiếu quả phụ trở về nhà. Cái gì đều nghe kia nữ tự nhiên cũng là chọc giận người trong nhà. Ham ăn biếng làm còn đặc biệt hành, mà trương tam hoa chính là ở một lần cùng nàng khắc khẩu tức giận đến huyết hướng nào chúng phong. Ai cũng chưa từng nghĩ đến ở trương tam hoa ngã xuống sau, nàng kia thế nhưng cùng tưởng đại như cùng nhau đem trong nhà tiền cùng đáng giá vật một ít lấy đi xa chạy cao bay. Mà Bạch Liên Hương muốn sinh sản, tưởng thành tài muốn đi thi tự nhiên không rời đi bạn, vì thế Bạch ra đúng lúc thấu tiến lên cũng phải tới rồi tưởng thành tài tha thứ, tự nhiên hai nhà lại lại lần nữa đi tới cùng nhau. Trong lúc nhất thời hảo hảo một cái ra liền dư lại nằm liệt trên giường trương Tam Hoa, nháy mắt trắng đầy đầu phát tưởng căn sinh còn có đêm hôm đó chi gian thành thục hiểu chuyện tưởng Hải Nhi. chương 454 3 năm sau quan cảnh, nhìn nguyên bản hẳn là có quyền lại có tiền ra biến thành hiện tại bộ ráng này, mọi người đều thổn thức. Nếu bọn họ không phải như thế táng tận thiên lương, đối tưởng thành Tuấn cái này đã từng con nuối hảo một chút cũng không đến mức rơi vào hiện tại kết cục. Ít nói ấn tưởng thành tuấn bọn họ hiện tại đối thôn trưởng tư thế cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, tưởng thành tài làm sao cần nhìn lương tử nhà mẹ để khởi thế đâu. Hơn nữa có tưởng thành tuấn trợ giúp tưởng thành tài đại lộ cũng sẽ thuận lợi một ít. Cho nên thế hệ trước nói được ra hòa vạn sự hưng không phải không có đạo lý. Hiện tại chỉ cần vừa nói đến vấn đề này, tưởng ra liền sẽ bị làm giáo tại cùng con cái thuyết giáo. Mà này 3 năm thời gian, xảo nương cái lẩu vẫn luôn không có bị siêu việt. Bởi vì bọn họ mỗi năm đẩy ra tân đồ ăn đều có thể làm người dân mình, thịnh hành cả nước, giống kia cái gì nướng bờ bờ quờ, cá nướng thâm đắc nhân thâm. Mà ở bọn họ một nhà dẫn dắt hạ, tú thủy Trấn hiện tại thành cả nước biết rõ phú trấn, từ nguyên lai cấy mạ đến nhị quý lúa nước, lại đến gieo trồng đại ngọc khoai, khoai tây cập cây mĩa, người trước giải quyết cả nước lương thực thiếu hiện trạng, người sau giảm bất cả nước đường giá cả dạo tiêu hiện tượng, làm đường giá cả vững vàng giảm xuống không hề là dân chúng không dám mơ ước quý giới vợ. Như vậy liên tiếp doanh động đem tú thủy trấn đẩy đến cao điểm cũng đem tưởng thành tuấn vợ chồng hai đẩy đến mọi người trước mặt. Nếu bọn họ chỉ là điệu thấp kinh doanh chính mình tiệm lầu, quản lý chính mình đỉnh núi, như vậy bọn họ vẫn là như vậy bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, chính là bọn họ luôn là sẽ nhịn không được bận tâm dân chúng, thời gian dài, nhìn tử dạ hiên một lần lại một lần ở thánh thượng trước mặt lập công, hơn nữa mỗi lần đều là tú thủy Trấn không xuất chúng cũng không được. Người có tâm đến Tú Thủy Trấn một điều tra liền biết được danh mạch, phải biết rằng hiện tại ở Tú Thủy Trấn ngươi có thể không biết huyện Thái Gia là ai chính là không thể không biết Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo là ai. Này một cha biết Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tuấn từng là huynh đệ, Tưởng Thành Tài cũng liền vào một ít người trong mắt, biến thành mọi người mượn sức đối tượng. Bọn họ là như thế này Tưởng, nếu đem Tưởng Thành Tài kéo vào chính mình trận doanh, Ấn bọn họ quan hệ lại hư nhìn đã từng tình cảm thượng cũng tương đối dễ dàng nói chuyện, đến lúc đó lại hứa bọn họ một ít chỗ tốt, còn sợ bọn họ có thể không vì chính mình sử dụng sao. Hai cái chân đất có thể có cái gì kiến thức, lại không được đến lúc đó trói lại bọn họ người nhà còn sợ cái gì. Đương nhiên bọn họ không phải như vậy người vô sỉ, nay chỉ là hạ hạ chiêu, không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ không dùng. Nghe được chính mình ám vệ truyền quay lại tới nói, Tử dạ hiên chào phung cười, không đầu óc heo. Cha cũng không điều tra rõ bọn họ chi gian nơi nào còn có tình cảm nhưng nói. Nghĩ đến chính mình còn có như vậy heo giống nhau đối thủ, tử dạ hiên đều cảm thấy mất mặt. Ngươi làm mỹ mang một đội người đi nơi đó bảo hộ nhà bọn họ người, còn có làm trường công tử ở bên kia an bài một chút, thiết không thể làm cho bọn họ đắc thủ. Nếu có thể hắn thật đúng là rất muốn đem bọn họ mang đến kinh thành, nơi này tuy rằng hung hiểm. Lại cũng làm hắn có thể càng tốt bảo hộ bọn họ, chỉ cần chờ hắn ngồi trên cái kia vị trí, như vậy liền có thể làm cho bọn họ tự do bay lượn. Là, chủ thượng, đối với tử dạ hiên an bài ám vệ bốn đầu tử chi nhất Mỹ đi bảo hộ thượng ra, si một chút cũng không kỳ quái. Chủ thượng vẫn luôn liền đặc biệt cường, hắn mỗi khi làm quyết định đều là đúng. Thân là chủ thượng bên người bên người ám vệ, nhìn đến tự nhiên cũng so người khác nhiều. Đương nhiên cũng sẽ không giống người khác như vậy đem tưởng thị vợ chồng trở thành là chân đất chim. Phải biết rằng bởi vì có bọn họ hỗ trợ, 3 năm nội chủ thượng sản nghiệp ước trừng phiên gấp đôi, trở thành ngầm nhà giàu số 1. chương 455 mẫu tử tranh chấp. Người khác không biết có thể, nhưng là hắn tuyệt đối không thể không biết tiền đối bọn họ tầm quan trọng. Không có tiền, bọn họ đó là một bước khó đi. Không có tiền, người quân đội ăn cái gì xuyên cái gì, ăn không đủ no mặc không đủ lắm. Ngươi làm ai cho ngươi bán mạng, nói được không dễ nghe, không cẩn thận chết chuyện, trong nhà đó là một chút trợ cấp cũng lấy không được, kia chẳng phải là Bạch đã chết, còn muốn đả thương người nhà ta. Kia cái gì nói được sướng đến còn dễ nghe, vì nước hy sinh thân mình đều là vô nghĩa, đánh không thắng đó chính là phản quân, còn sẽ liên lụy người nhà đâu. Không có tiền, từ đâu ra hảo binh khí, không có tốt binh khí ngươi dùng thân thể cùng người đào thương đua sao? Không có việc gì liền lui ra đi là, chủ thượng. Một bóng hình trợt lué mà qua, trong phòng liền để lại tử dạ hiên một người ở nơi đó lẳng lặng ngồi, phản phất vừa mới chỉ là hư mộng một hồi. Ba năm thời gian, tưởng ra thôn kéo toàn trấn tiến hành trái cây gieo trồng, tiên hoa tam nguyệt nơi nơi một mảnh hoa hải, không bao giờ gặp lại năm đó hoang vắng. Từng đám trái cây từ tú thủy trấn vận hướng các nơi, lại vì đại gia mang đến một bút thu vào. Trưng công tử lại lại đây. Ba năm thời gian Trương Minh Hiên tới tới lui lui tưởng ra thôn thời gian đặc biệt nhiều, cùng các thôn dân cũng quen thuộc, đại gia cũng đều không hề hướng trước kia như vậy đối hắn kính sợ đến một câu cũng không dám nói. Đúng vậy, tưởng đại ca bọn họ là ở trên núi đi. Trương Minh Hiên cười hỏi. Qua lại số lần nhiều, hắn thích nơi này thuần phát cùng thật sự, không cần giống trong kinh thành như vậy ngủ cũng không thể buông phòng bị tri tâm. Mà mỗi năm đào hoa hoa lê mãn sơn sáng lạn thời điểm. Bọn họ hai vợ chồng đều thích đại ở nơi đó, nói cái gì hứa ngươi tam sinh tam thế thập lý đào hoa gì đó. Cái này mùa ăn Tết, tới đó Tổng có thể tìm được bọn họ. Đúng vậy, mới vừa thấy bọn họ lên núi. Cảm ơn. Chương Minh hiên cảm tạ thôn dân hướng Sơn bên kia chạy đến. Ở tưởng thành tuấn bọn họ đưa ra lộ thông tải thông quan nghiệm hạ, tưởng ra thôn hiện tại có thể nói là điều điều đại lộ thông La Mạ A, xe ngửa có thể chạy biến toàn thôn. Tưởng Công An gầm lên giận dữ chạy ra khỏi núi lớn sông thẳng tận trời, đang ở ao cá xem xét Tưởng Thành Tuấn lúc đầu, công đạo bên người người vài câu sau đó bước nhanh hướng trong nhà đi. Tiến trong viện, chỉ thấy Hoàng tiểu xảo đối diện chính mình ra tiểu nhi tử trợn mắt giận nhìn, mà kia phẫn nộ tiểu nhân nhi một thân dơ hề hề đứng ở nơi đó vô tội bĩu môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Vừa nhìn thấy Tưởng Thành Tuấn trở về, hai người nhanh chóng nhìn về phía hắn. Thượng công Cha, một cái trong mắt tràn đầy tướng công mau thu thập hắn, ta chịu không nổi. Một cái hủy khuất nói cha cứu mạng. Một cái là nương tử, một cái là nhi tử, Tưởng Thành Tuấn quyết đoán lựa chọn giúp đỡ chính mình ra nương tử. Nhi tử sau khi lớn lên là người khác, chỉ có nương tử mới là bồi hắn cả đời người. Nương tử? Nhi tử này lại là làm gì làm ngươi sinh khí? Ngươi nói cho ta, ta tới thu thập hắn. Tưởng Thành Tuấn đi qua đi ôm Hoàng tiểu sảo. Tới tới tới, không giận không giận, tức điên không đáng. Tướng công, không biết hắn nhiều làm giận, ta nói người ta đều không phải như vậy khiêu thoát người, như thế nào hắn một chút cũng không nghĩ chúng ta, nếu không phải ở nhà sinh hạ hắn ta thật sự thực hoài nghi ta có phải hay không ôm sai hài tử. Hoàng tiểu xảo khóc không ra nước mắt ta, nhớ trước đây nhi tử khi còn nhỏ đó là nhiều ngon a nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, một chút cũng không náo sự. Hiện tại quả thực chính là một cái hôn thế tiểu ma vương, suốt ngày gây sự căn bản rừng không được tới, nàng đều thực hoài nghi có phải hay không được nhiều động chứng, bằng không tại sao lại như vậy. Chương 456 Xu An An Ngươi nhìn một cái ta đều khí ra nếp nhăn tới. Hoàng tiểu xảo chỉ chỉ chính mình cái chán, nhớ trước đây chính mình là cỡ nào ôn nhu khả nhân, hiện tại ngạnh sinh sinh bị nháo thành hà đông sư hống. tưởng thành tuấn nghiêm trang để sát vào nàng mặt. Sau đó thân thân cái chán của nàng, sẽ không, như thế nào sẽ đâu, ngươi xem vẫn là như vậy bóng loang giống như lột sát trứng gà. Ba năm tôi luyện, tưởng thành tuấn hiện tại nói lời hô hiếm đó là càng ngày càng lưu. Nhìn một màn này tưởng cũng an tâm nhịn không được phun tạo, mỗi lần đều là như thế này, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không quán thượng một cái giả cha, mỗi lần đều là giúp đỡ nương. Hơn nữa làm cho hắn như vậy thân thân, chẳng lẽ không biết nhi đồng không nên sao? khu khu khu, hắn biết chính mình nếu là nói ra cha mẹ khẳng định sẽ nói, biết nhi đồng không nên liền ngoan ngoan chính mình lảng tránh đi. An nhi, ngươi cùng cha nói một câu ngươi hôm nay rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu a. Tường Thanh Tuấn đã thập phần thói quen, chuyện như vậy cơ hộ mỗi ngày đều ở nhà phát sinh, hắn tử vừa mới bắt đầu kinh hoàng thất thô đến bây giờ trầm ổn bình tĩnh cũng liền dùng không đến một tháng thời gian. tưởng Cung An đến bây giờ cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Ta cũng không biết nương vì cái gì sinh khi a ta cũng chính là nghĩ ngày thường cha cùng chung thúc thúc các ngươi cưới ngựa nhưng xoái khí, trong nhà con ngựa quá cao, ta bỏ không lên ngựa bối, vì thế hôm nay nhìn heo heo ngoan ngoan quỷ dạp trên mặt đất ngủ, ta liền nghĩ không thể cưới ngựa ta cũng muốn kỵ heo heo y phong một phen, cha, ta làm sai sao? Cho nên ngươi như vậy giờ chính là từ heo trên người ngã xuống, cha, ngươi làm sao mà biết được? Tường cũng ăn một bộ cha ngươi thật là lợi hại biểu tình. Tường thanh tuấn cười khổ, cũng khó trách nương tử như vậy sinh khí, không khí cũng không được à. Nhìn xem này trên người lại là bùn đất lại là con cỏ, cẩn thận nghe còn có nhàn nhạt một cổ heo xú vị. Trước kia cảm thấy nhi tử thực thông minh, như thế nào càng dưỡng liền càng không đàng hoàng. Ngươi tới nói nói ngươi nhi tử có hay không làm sai đi. Hoàng Tiểu xảo đã tức giận đến sẽ không nói có cái kia hùng hài tử sẽ ngốc đến chạy tới kỵ heo, tuy rằng nhà bọn họ heo một vòng có cấp tẩy 2 đến 3 lần 8, chính là rốt cuộc vẫn là dơ à, càng đừng nói này heo không có giống mã như vậy an lên ngựa an sao có thể sẽ cho ngươi kỵ à, này quăng ngã ố hế tẩy thì tốt rồi, nếu là không cẩn thận ngã xuống đâm trên tảng đá kia một giây biến thành ngốc tử một cái. hào hào hảo, ta sẽ cùng hắn nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước đem hắn dẫn đi rửa sạch sẽ, Miễn cho ô hế ngươi cái mũi. Cha, ngươi ghét bỏ ta. Tường Cung An những lời này chính là nghe hiểu, tức khác không cao hứng, cái gì gọi là ô hế nương cái mũi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ không dơ sao? tưởng thành Tuấn bình tĩnh nhìn hắn, trọn trọn cầm làm hắn cẩn thận nhìn một cái chính mình. Tường Cung An lúc này mới nghiêm túc đánh giá chính mình, sau đó, xoay người phun cái không ngừng, khóc kêu muốn tởi quần áo, hảo sú. Tưởng thanh tuấn lạnh lùng bằng quan, ma hoàng tiểu xảo đã sớm đi rồi. Hiện tại biết ngươi nương vì cái gì sinh khí đi. Sú thành như vậy đổi nhà khác hải tử đã sớm bị dây mây chịu, nào dung đến hắn ở chỗ này tranh luận. Tưởng cũng an đó là phun đến lời nói cũng nói không nên lời nói tới, sú đã chết. Đều do nương, không có nói cho hắn hắn như vậy sú, làm sao bây giờ, hắn không có mặt mối gặp người. Tiểu thiếu ra, nước ấm tiêu hảo, trở về tắm rửa đi. Phạm Linh thanh âm giống như tiếng trời văng lên, tưởng cũng an nghe thấy lời này nhanh như chấp lẻ. Chương 457 bất an. Trương Minh Hiên đi vào thấy chính là như vậy một màn, cười khổ, chính mình đều đứng ở chỗ này nhìn đã lâu như vậy, bọn họ cư nhiên không ai phát hiện, này cũng khó trách vị kia lo lắng, hắn lo lắng quả nhiên không phải không có đạo lý. Công tử, chúng ta muốn vào đi sao? Gã sai vật nhỏ giọng hỏi. Như vậy đứng ở chỗ này nhìn giống như có điểm không lệ phép đi. Vào đi thôi. Bọn họ vừa ra thành, tưởng thành tuấn liền ngẳng đầu nhìn bọn họ, cũng không biết vừa mới đạo lý có hay không phát hiện bọn họ đã đến. Hiên lão đệ, nếu tới như thế nào không tiến vào A. Ha ha, này không phải kêu các ngươi giáo huấn hải tử chính sức mạnh thượng miễn cho nhiếu các ngươi sao. Vừa nói đến chuyện này, Hắn liền nhịn không được náo bổ một màn tiểu manh hoa ngồi ở một con béo tốt heo trên người sau đó bị hoa lệ lệ ném tới rồi nước bùn hố hình ảnh, tràn ngập hỉ cảm. tưởng thành Tuấn lắc đầu, đối với chính mình ra ba ngày hai đầu xuất hiện chuyện như vậy hắn đã vô lực đi giải thích cái gì, cũng có thể nói hắn hưởng thụ với như vậy sinh hoạt. Có thể đi ra ngoài tâm sự sao? Trưng Minh Hiên cũng không rồi dăm bơi này, đưa ra chính mình yêu cầu. Hắn nhìn thoáng qua nhà ở. Nhắc nhở nơi này nói chuyện không có phương tiện. Tưởng Thành Tuấn đó là nháy mắt đã hiểu, đi thôi, ngươi đến bên kia đỉnh hóng gió trôi chờ ta. Hảo! Biết rõ Tưởng Thành Tuấn làm việc phong cách trương minh hiền cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng bên kia đi. Tưởng Thành Tuấn nhìn thoáng qua, xoay người hướng trong phòng mặt đi, quả nhiên nhà mình nương tử liền ngồi ở nơi đó chờ chính mình, không cần lo lắng, không có việc gì, ngươi ở nhà xem trọng an an. Ân, đi nhanh Hoàng tiểu xảo hồi hắn cười, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, liền không có cái gì đáng sợ. Đối, tưởng thành tuấn bọn họ cũng không phải không biết có người tìm hiểu bọn họ tin tức, phải biết rằng bọn họ ở Tú Thủy Trấn chính là thập phần có ảnh hưởng lượng người, có động tính gì khẳng định sẽ có người nói cho bọn họ. Từ lúc bắt đầu chính mình ra chạm vào thái tử chiến đội bọn họ cũng đã dự kiến sẽ có như vậy một ngày cho nên bọn họ mới có thể không quan tâm đem tú thủy trấn thậm chí cả nước mang nhập làm giàu chi lộ. Chỉ có như vậy bọn họ nếu ra chuyện gì, dân chúng mới có thể giúp đỡ bọn họ. Phải biết rằng một câu, dân chỗ hướng, chính là địa vị cao vị nào cũng không dám không quan tâm dân thỉnh, đây là bọn họ cuối cùng cũng là nhất quý giá một chương bài. Chiều hôm nay Trương Minh Hiên cùng Tưởng Thành Tuấn ở đình hóng gió ngồi đã lâu đã lâu, biết thiên tê dại mới xuống núi, ai về nhà nấy. Đến nỗi bọn họ nói chuyện cái gì, trừ bỏ hai người bọn họ không người biết hiểu. Bởi vì bọn họ đình hóng gió bên ngoài nuôi thả này mới tới chỉ cầu, tự nhiên không người có thể tiếp cận. Cầu cái mũi nhất nhanh ngậy, vượt quá nhân loại tưởng tượng. Muốn tiếp cận trừ phi phóng đảo bọn họ, nhưng là muốn đồng thời phóng đảo nhiều như vậy chỉ cầu, không phải dễ dàng như vậy sự. Ban đêm, tưởng thành tuấn trở lại trong phòng. Quả nhiên chính mình ra nương tử chính vẻ mặt ta nghe ngươi nói như thế nào biểu tình nhìn nàng, cũng biết chuyện này không nói cho nàng, nàng như thế nào cũng không thể an tâm. Hai người bọn họ vẫn luôn là như vậy ở chung phương thức, cho nhau thẳng thắn không cần lấy ta là vì ngươi tốt lấy cớ tới lửa gạt giấu dếm đối phương, như vậy biết chân tướng sau sẽ càng bị thương. Nói không lo lắng, đó là giả, nói được không dễ nghe đó chính là người một nhà sinh mệnh đều đã chịu bức bách, đã đánh vỡ các nàng bình tĩnh sinh sống. Không cần quá mức lo lắng, sự tình không có ngươi tưởng như vậy tao. Tưởng thành tuấn ôn nu đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, mặc kệ xuất phát từ cái gì lập trường, thái tử cũng sẽ nghĩ cách giữ được chúng ta. chương 458 đi kinh thành. Ngươi A. Hoàng tiểu xảo cũng không biết hẳn là nói như thế nào hắn, còn nói hắn quá mức với bình tĩnh sao, đều khi nào cư nhiên như vậy tin tưởng một ngoại nhân. Đối. Người ngoài, đối với hoàng tiểu xảo tới nói tử dạ hiên chính là một ngoại nhân. Tuy rằng nói bọn họ lựa chọn thái tử trận doanh, chính là làm nàng đem chính mình một nhà già trẻ mệnh đều đặt ở hắn trên tay, nàng không phải không tin được, mà là nàng không yên tâm, phải biết rằng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là cỡ nào mạo hiểm sự. Kiếp trước xem kia phim truyền hình sẽ biết. Thái tử đã làm người lại đây bảo hộ chúng ta, cũng làm trương công tử cho chúng ta an bài, bất quá. Hán kiến nghị vẫn là làm chúng ta người một nhà đi kinh thành bên kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Việc này ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng tiểu xảo trầm mặc, đi kinh thành, việc này có phải hay không quá đột nhiên? Ngươi ý tứ đâu? Ta cảm thấy hôm nay Trương Công Tử lời nói rất đúng. Chúng ta có thể không màng chính mình, nhưng là không thể không màng thẩm các nàng. Hiện tại bọn họ còn không có đem tâm tư đặt ở bọn họ trên người. Chúng ta sớm chút đi kinh thành cũng hảo. Hơn nữa ở kinh thành có bọn họ che chở tổng cũng không dám quá mức với trắng trận táo bạo hại chúng ta. Nhưng là nếu ngươi không muốn, chúng ta liền không đi hảo, cùng lắm thì đem bọn họ đều kêu trở về. Không, nếu như vậy chúng ta liền qua đi đi, cũng không có gì không tốt, tới nơi này lâu như vậy ta cũng còn chưa tới trong kinh thành xem qua đâu. Sấn cơ hội này đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Hoàng Tiểu xảo cũng biết chuyện này bọn họ suy tính là có đạo lý. Ngươi nhìn xem an bài một chút đi. Nương tử như vậy nghĩ kỹ rồi. Tường Thanh Tuấn cảm thấy chính mình có chút vô lực, kết quả là làm hại nương tử đi theo chính mình chịu khổ. Nghĩ kỹ rồi, ngươi ở nơi nào chúng ta người một nhà liền ở nơi nào? Hảo, có ngươi những lời này đủ rồi. Đơn giản nói mấy câu liền đem chính mình trong nhà hướng đi cấp an bài hảo. Ngay hôm sau, Tường Thanh Tuấn đem chính mình trong nhà mấy cái quản sự tìm lại đây. Đem trong nhà hiện tại tình hình cùng bọn họ nói một lần, đại gia hỏa đi theo chúng ta cũng có ngần ấy năm đầu, chúng ta tin tưởng đại gia, chỉ là lần này quá mức hung hiểm, đại gia suy xét hảo, nếu tưởng bình tĩnh sinh hoạt cũng có thể, chúng ta sẽ tha các người tự do. Không ai nguyện ý rời đi. Tưởng thành tuấn vừa lòng gật gật đầu, đem tính toán của chính mình nói cho bọn họ, đi theo chúng ta đi kinh thành mấy ngày nay liền đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt, lưu tại trong nhà cũng không cần đại ý. Nhà này lao lao tiểu tiểu an toàn liền giao cho các ngươi. Lao ra yên tâm. An bài hảo sự tình trong nhà, Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo lại đem Đại Sơn Thẩm một nhà kêu lại đây, đem chính mình một nhà muốn đi kinh thành sự cùng bọn họ nói. Như thế nào như vậy đột nhiên? Đại Sơn Thẩm nóng nảy nay ở nhà êm đẹp chạy tới trong kinh thành làm cái gì, ở chính mình tuy rằng kiếm được tiền không bằng kinh thành nhiều, nhưng rốt cuộc tự tại. Ngươi biết cái gì? Bọn họ như vậy an bài luôn là có bọn họ đạo lý, ngươi nhọc lòng cái gì, các ngươi yên tâm đi, trong nhà chúng ta sẽ hỗ trợ nhìn. Núi lớn thúc phía trước có nghe tưởng nhị lợi nói qua vài câu, biết đến tự nhiên cũng liền so đại sơn thầm nhiều, biết bọn họ không nghĩ làm nàng lo lắng, tự nhiên giúp đỡ dấu dếm. Nương, cha nói đúng, ngươi liền không cần lo lắng chúng ta. Kỳ thật chúng ta sớm đã có nghĩ đi kinh thành ý tứ, chỉ là an an còn nhỏ. Này bất an an lớn hơn một chút, chúng ta cũng là có thể yên tâm mang nàng qua đi. Ngươi yên tâm, chúng ta lại không phải đi không trở lại, chờ bên kia sinh ý ổn định, chúng ta liền sẽ trở lại. Chỉ là sợ là nhanh nhất cũng muốn mấy năm. Chính là này cũng quá nóng nảy, các ngươi hiện tại qua đi bên kia cái gì đều còn không coi chuẩn bị, ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Mặc kệ Hoàng Tiểu xảo nói được có phải hay không sự thật, Đại Sơn Thẩm chỉ biết chính mình nói chính là sự thật. Nay cả gia đình qua đi, đường xá xa xôi còn mang theo hài tử, bên kia lại cái gì chuẩn bị đều không có. Nhạc mộ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, nói nữa trương công tử sẽ trước tiên giúp chúng ta an bài tốt, phòng ở gì đó đều sẽ trước giúp chúng ta lấy lòng. Có trương công tử ở nơi đó, chúng ta cũng không phải đi đến không nơi nương tựa, có trương công tử ở, ngươi có cái gì không yên tâm. Biết bọn họ đi ý đã quyết, đại sơn thẩm cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ là hỏi rõ ràng bọn họ xuất phát nhật tử liền không có nói cái gì, nhưng là lúc sau nửa tháng có thể xem tới được nàng vẫn luôn ở thu xếp làm cho bọn họ mang đi kinh thành đổ vợ. tưởng thành tuấn an bài hảo trong nhà sau, ngày thứ ba đi chấn trên tìm trương minh hiện đi. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt đó là chuyện tốt, ngươi yên tâm kinh thành bên kia chúng ta sẽ giúp các ngươi an bài tốt, ngươi liền cứ việc chịu thu thập thứ tốt thượng kinh liền hảo. Đến lúc đó ta cùng với các ngươi cùng nhau thượng kinh. Sắp thực nghe được bọn họ hồi đáp, Trương Minh Hiên cũng cuối cùng là yên lòng. Phải biết rằng, hắn chính là thật sự đem bọn họ đương chính mình bằng hữu kia mới như vậy lo lắng. Phiền thoái các ngươi. Bọn họ không có ra quá xa nhà, thời gian cũng tương đối hấp tấp, không thể không dựa bọn họ hỗ trợ. Chính mình trên tay những người đó chung quy là bọn họ một trường át chủ bài, nhất bảo mật át chủ bài tự nhiên không thể quá sớm bại lộ. Sự tình giao cho ta các người yên tâm đi. Biết bọn họ không hảo trực tiếp chủ tiến chính mình biệt viện, chính mình có thể trực tiếp bán cho bọn họ thì tốt rồi, biệt viện chính mình nhiều nữa. Nửa tháng thời gian liền phải đi kinh thành, thời gian thượng thập phần hấp tấp, nhưng là thời gian lại hấp tấp hoàng tiểu xảo cũng không dám ủy khuất hài tử. Trên đường sóc này bọn họ đại nhân chịu được, chính là hài tử con nhỏ, chịu không nổi. Trong nhà còn giữ người, thật nhiều đồ vật không thể mang đi, có cơ hội bọn họ còn sẽ trở về. Cho nên rất nhiều đồ vật còn cần một lần nữa mua quá, đầu tiên muốn mua chính là xe ngựa. Này như thế nào cũng muốn mua 2-3 chiếc tương đối tốt xe ngựa, hơn nữa hải tử làm xe ngựa thùng xe thượng muốn nhiều phóng hai giường trăng đông, như vậy ngồi lâu rồi cũng đến nỗi quá mệt mỏi. Bởi vì đi người vẫn là có chút nhiều, trừ bỏ một ít đơn giản quần áo các nàng cũng không dám mang quá nhiều đồ vật, quá nhiều xe ngựa cũng trang không thượng, như thế chi bằng trực tiếp tới rồi nơi đó lại mua. Hoàng tiểu xảo phụ trách chuẩn bị đi kinh thành đồ vật, tưởng thành tuấn phụ trách đem trong nhà việc cấp an bài hảo, không biết như thế nào, thực mau trong thôn ngoài thôn đều biết tưởng thành tuấn bọn họ muốn đi kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng không trở lại, nói không chừng về sau đều cả nhà dọn đi kinh thành. Nghe thấy cái này tin tức, nhà bọn họ bái phỏng người đó là nối liền không dứt ra, đều tới hỏi thăm sự tình thật giả Biết nhà bọn họ sắc thật muốn đi kinh thành, đại gia trong lòng đều không tha. Mấy năm nay nhà bọn họ đối trong thôn ngoài thôn đó là trợ giúp rất lớn, mỗi người trong lòng cảm kích vạn phần. Hiện tại bọn họ đi kinh thành, đại gia cũng không thể ngăn cản, một đám mang đến chính mình ra thổ sản, làm cho bọn họ mang đi. Hoàng tiểu xảo đều nhất nhất tạ quyết, mọi người xem này xe ngửa cũng sắc thật mang không thượng, trong lòng cấp, cuối cùng có người đưa ra không mỗi nhà thấu tiền vì bọn họ ra làm một hồi vui vẻ đưa tiền yến, mọi người đều tán thành chương 459-10 dặm đưa tiễn. Vì thế tưởng thành tuấn một nhà rời đi trước một ngày, tưởng ra trong thôn miễn bản nhiều náo nhiệt, phù cận mấy cái thôn người đều lại đây, xa một chút tới không được cũng phải mấy cái đại biểu lại đây. Sớm lấy đồ ăn tới lấy đồ ăn tới, mua đồ ăn mua đồ ăn, không có ai ngỡ ở nhà lười biếng, có thể lại đây đều lại đây, rửa rau rửa rau, rửa chén rửa chén, xào rau xào rau. Nhà này kia mọi nhà ra chẳng phân biệt, toàn bộ trong thôn Hỏa thuận vui vẻ. Liên ở đại gia làm được khí thế ngất trời thời điểm, mới tới huyện Thái Gia cùng Trương Minh Hiên bọn họ đều lại đây. Muốn nói nhìn như vậy một màn huyện Thái Gia không hâm mộ kia đều là giả, chính là ai làm tưởng thành tuấn bọn họ xác thật vì dân chúng làm quá nhiều chuyện tốt đâu, hâm mộ cũng là không có cách nào thay đổi sự, chính mình còn phải cảm ơn bọn họ đâu, quay đầu lại sang năm chính mình cũng có thể trực tiếp thăng trước. Khai tịch lạp theo một tiếng hô to, Đại địa bình lục lục tục tục thực mau ngồi đầy người. Huyện Thái Gia đứng lên nói vài câu lời khách sáo, mọi người đều đứng lên cùng tưởng thành tuấn bọn họ kính thượng một ly. Giữa trưa đại gia cùng nhau an yến hội, cái này lôi kéo tưởng thành tuấn nói một câu cái kia hướng về hoàng tiểu xảo lại nhảy một câu, ly biệt chi sầu tố bất tận. Ban đêm bọn họ toàn ra cùng nhau lại tụ ở bên nhau an một đốn, vận khí tốt về sau bọn họ còn có thật nhiều cơ hội ở bên nhau. Thời vận không tốt có lẽ đây là bọn họ đỡ tối cuối cùng. hào không tha. Ban đêm hoàng tiểu xảo rúc vào tưởng thành tuấn trong lòng ngực, nghĩ ngày mai liền phải rời đi, tâm tình thập phần trầm trọng. Yên tâm, chúng ta sẽ trở về. Tưởng thành tuấn thập phần kiên định nói, đây cũng là hắn đối nàng hứa hẹn, mặc kệ tương lai như thế nào gian nan hắn đều là khắc phục, đem nàng cùng hài tử các nàng bình bình an an mang về tới. Đúng vậy, chúng ta sẽ trở về. Hoàng tiểu xảo lẽ lưới, chính mình này lại là sao lại thế này, đột nhiên chi gian như vậy buồn lo vô cơ đâu, liền chết đều không có chết đi tới nơi này, nàng tin tưởng chính mình phúc lớn mạng lớn lúc này khẳng định cũng có thể đi nhanh vượt qua đi. Theo lý thuyết phải rời khỏi, hẳn là cũng là không có người sẽ nghĩ lần đó sự, chính là cố tình bọn họ không giống nhau, ngược lại đặc biệt tình cảm mách liệt. Ngay hôm sau sáng sớm, không cần phân phó sớm liền làm tốt cơm sáng. Hoàng tiểu xảo cũng muốn ngủ lười giác, chính là không có cách nào. Ngoan, đứng lên đi, trở về trên đường ngủ tiếp. tưởng thành tuấn đem nàng từ trên giường bế lê tới. Đều tại ngươi. Nếu không phải chính hắn hiện tại cũng không đến mức eo đau bối đau, đều nhiều năm như vậy hắn vẫn là như vậy, nàng nên khen chính mình mị lực vô hạn sao. hào hào hảo, trách ta. tưởng thành tuấn liên tục gật đầu, một chút không có phản bác. Ăn qua cơm sáng, mọi người đều hướng ngoài cửa đi. Lại phát hiện cửa chỗ sớm đã đứng đầy các gương thân, đều là lại đây đưa bọn họ đoạn đường. Thuận buồm xuôi gió, nhớ rõ trở về, đến nơi nào không cần quên mất chính mình can. Từ trong từ đường ra tới, núi lớn thúc lời nói thâm tiếng nói. Thúc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ. tưởng thành tuấn gật gật đầu, mang theo một nhà lớn nhỏ ngồi trên xe ngựa, mọi người đều trở về đi, không cần tặng, các ngươi tâm ý chúng ta đã biết. Chính là mặc kệ như thế nào mọi người đều lưu luyến không rời đưa đến thôn bên ngoài Vây vây tay nhìn bọn họ rời đi thân ảnh càng ngày càng nhỏ Rất nhiều người nhìn không được yên lặng chảy xuống nước mắt Nếu đại gia cho rằng như vậy là được kia thật sự sai rồi Xe ngựa một đường đi qua Đều có thôn dân đưa tiễn Tới rồi trấn trên cùng trương minh hiên hội hợp Huyện Thái gia bọn họ đều lại đây đưa tiễn Đây chính là tú thủy trấn hồi lâu chưa từng xuất hiện quá chương 460 đi kinh thành 1 Ra chấn môn, đưa tiện đám người cũng không đoạn, nói mười giảm đưa tiện đó là một chút cũng không khoa trương. Trưng Minh Hiên nhìn này trận trượng cũng đều cảm thán không thôi, nay còn không có một vị huyện Thái Gia làm được quá. Cho nên nói dân chúng thuần phát nhất, ai đối bọn họ được không, bọn họ trong lòng thanh đầu Mầm nhi cùng An An lần đầu tiên ra xa nhà tò mò thật sự, dọc theo đường đi chi chi thì thầm, hoàng tiểu xảo liền không có các nàng hảo tâm tình, bởi vì nàng thật sự mệt mỏi quá. Cũng mặc kệ đại gia thấy thế nào trực tiếp đem tưởng thành tuấn kêu vào trong xe ngựa, làm gì, đương ôm gối à. Thói quen ở trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ, đối với nàng tới nói hắn đánh ôm ấp chính là tốt nhất thuốc ngủ. Tam chiếc xe ngựa, bọn họ người một nhà một chiếc, nam một chiếc nữ một chiếc, còn có cưới ngựa, đảo cũng là khá tốt an bài. Trên đường còn có Trương Minh Hiên cố tới tiêu đội, âm thầm còn có tử dạ hiên phái tới ám mệ, hoàng tiểu xảo bọn họ cũng là mừng rỡ tự tại. Ra cửa trước đã cùng hai cái tiểu gia hỏa nói tốt nghỉ ngơi thời gian không được tùy ý đi lại, để tránh mất đi. Đối, mất đi, liền sợ hài tử loạn đi rời đi bọn họ bên người bị người tóm được làm áp chế liền không hảo. Ngủ đi. Tường Thanh Tuấn một chút cũng không cảm thấy mất mặt, lại nói người trong nhà đều đã thói quen hắn sùng thê vô hạ cối, tự nhiên cũng coi như không có thấy, kia Phạm Đại Nương cùng Phạm Linh còn thực chủ động cho bọn hắn dịch vị trí. Hoàng tiểu xảo cũng không khách khí, làm cho nhi nữ mặt trực tiếp ghé vào tưởng thành tuấn trong lòng ngực ngủ ngủ đi. Ở tưởng thành tuấn nhẹ nhàng bang đánh cùng xoa bóp vòng eo hạ, hoàng tiểu xảo thực mau ngủ rồi. tỷ tỉ, tỉ, nương như thế nào giống như tiểu hài tử giống nhau, còn muốn cha ôm ngủ A Tiểu an an bị cha cấm luôn thập phần buồn bực đầu. Mầm nhi, đại danh tưởng nhã nhi nghe đệ đệ hỏi chuyện khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, đã ngây thơ tuổi nàng nên như thế nào cùng đệ đệ nói đi. Chúng ta cha cùng nương cảm tình hảo, nương nhận dường cha sợ nương ngủ không được cho nên cấp đổi. ân ân, chính là như vậy. Tưởng thành tuấn sốc sốc miệng, sau đó suy nghĩ trong chốc lát, mầm nhi, nếu không ngươi mang đệ đệ đến linh tỉ tỉ bên kia đi, chờ ngươi nương tỉnh ngủ lại trở về. Bọn họ cũng chỉ là mang theo hai cái mụn mụn, hai cái nha đầu lại đây, bên kia cũng sẽ không quá mức với tế, làm hài tử qua đi gần nhất có thể cho bọn họ tiếp tục cầm ý. Thứ hai cũng chính là quan trọng nhất hắn tưởng bồi nương tử ngủ, này mầm nhi rốt cuộc cũng trưởng thành, làm cho mặt ôm thê tử ngủ cùng cùng nhau ngủ vẫn là rất lớn khác nhau, không ổn. Tuất cha! Mầm nhi đó là hận không thể chạy nhanh quá khứ. Chờ mầm nhi một qua đi, tưởng thành tuấn liền không chút do dự nằm xuống tới ôm nương tử cùng nhau ngủ ngủ. Tuy rằng nói trên xe ngựa lót như vậy hai ba chương tràn, nằm xuống đi tuy rằng thoải mái. Chính là rốt cuộc vẫn là đi ở trên đường lung lay, nếu lộ không dễ đi dưới tình huống còn sẽ sốc này tưởng Thành Tuấn đem Hoàng Tiểu xảo gắt gao vây ở chính mình trong lòng ngực, sau đó chính mình một cặp chân dài chống xe ngựa hai bên, lấy này giảm sóc sốc này làm cho Hoàng Tiểu xảo ngủ đến an ổn một ít. Mới ra môn nửa ngày không đến liền tới như vậy vừa ra, lần này cũng không biết bọn họ tình huống tiêu đội cũng mơ hồ biết hai người bọn họ cảm tình hảo. Vừa mới bắt đầu còn thực hưng phấn tỷ đệ 2 ở ngồi nửa ngày xe ngựa sau rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì khi, đó là vui vẻ vô cùng. Ngày này nói Trương Minh Hiên thường xuyên đi, tự nhiên biết nơi nào nghỉ ngơi tốt, khi nào có thể đến tiếp theo trạng. Có hắn tại bên người, bọn họ không cần lo lắng đi rồi đường vòng. chương 461 Phụ Tử đầu Pháp Không thể không nói đi theo Trương Công Tử có cơm ăn à. Dọc theo đường đi chỉ cần trải qua đại thành trấn nhỏ luôn có nhà bọn họ biệt viện có thể ở Túc, cũng đỡ phải bọn họ một đám người nơi nơi tìm khách điếm, hơn nữa có khách viện người sớm an bài hảo, tự nhiên có thể thoải mái dễ chịu ngủ mở rớt, ngày hôm sau thần thanh khí sảng tiếp tục lên đường. ngay đầu tiên, hai cái tiểu vai nhi vẫn là thật cao hứng. Chính là như vậy lên đường 23 thiên hậu, cả người đều hiểm đi xuống, cả ngày thở ngắn thăng dài. Không ngừng truy vấn khi nào có thể đến kinh thành. Mâm nhi còn hảo, tới thời điểm có mang lên, còn có thể tính hạ tâm tới xem. Tiểu an an liền không được, từ nhỏ nơi nơi chạy hắn hiện tại căn bản tĩnh không xuống dưới. Ôn nào đến hoàng tiểu xảo không có cách nào thời điểm, nàng liền đem kia hoa hướng hắn cha nơi đó một ném, làm hắn cha dẫn hắn cưới ngựa đi, chính mình rơi vào thanh nhàn, nghiên cứu nghiên cứu tới rồi kinh thành lúc sau chính mình có thể làm chút cái gì. Lành nghề trình ngày thứ năm hoàng tiểu xảo cũng chịu không nổi này ngồi đến độ eo đau bối đau còn ban ngày ngủ buổi tối ngủ không được ngày đêm điên đảo cả người tinh thần trạng thái thập phần kém xem đến tưởng thành Tuấn tâm đều đau ngày mai liền tại đây chấn trên nghỉ ngơi một ngày chúng ta hậu thiên lại xuất phát đi Tuy rằng biết bọn họ lần này đi trước trên đường khả năng sẽ có nguy hiểm càng sớm tới kinh thành đối bọn họ tới nói càng an toàn chính là nếu các nàng thân thể ngao học rồi Mang theo bọn họ lên đường giống nhau ra tăng nguy hiểm. Chương Minh Hiên đem này cũng xem ở trong mắt, biết chính mình mặc kệ nói cái gì bọn họ cũng sẽ không đồng ý, nếu như vậy chi bằng thành toàn bọn họ, cũng là cái hảo. Nghe nói có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, hoang tiểu xảo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lại ngồi xuống đi, nàng đều hoài nghi chính mình thí thí có phải hay không chính mình. Đồng dạng cao dạng còn có tiểu an an bọn họ. Mẫu thân, ngày mai không lên đường. Chúng ta đây có phải hay không có thể đi đi dạ phố, An ăn đều đã lâu không có ăn đến ăn ngon, mẫu thân hôm nay liền cấp An An làm một đốn ăn ngon bái. Tiểu An An rán ở hoàng tiểu xảo bên người, tay nhỏ lôi kéo hoàng tiểu xảo cổ tay háo vặn vẹo thân mình. Cũng cũng chỉ có có cầu với nàng thời điểm va nhìn này mới có thể kêu lên mẫu thân hai chữ. Chạm hảo, nam tử hán như vậy ngượng ngùng xoắn xít toàn bộ nữ hài tử dường như giống cái dạng gì. Tường thanh tuấn nhìn không cao hứng. Cũng không nhìn xem ngươi nương hiện tại mệnh thành bộ rắn gì, không giúp đỡ tùng cốt đấm lưng còn dám kêu ngươi nương cho ngươi làm ăn, muốn ăn tìm ngươi nương tử đi. Như vậy khiến người mệt mỏi sự không thể làm hắn nương tử làm. Mẫu thân sẽ như vậy mệnh còn không phải cha làm hại, chỉ cần tra buổi tối ngủ không ăn mẫu thân không phải hảo sao. Chính mình làm chuyện tốt còn trách ta. Tiểu An An không phục còn có ta còn nhỏ, này nương tử còn ở nàng nương trong đụng đâu. nghe tiểu An, An nói Hoàng tiểu xảo vô chán. Ta thiên à, hiện tại hải tử đều là ăn cái gì lớn lên, không nên biết đến lại biết đến rõ ràng, cái này làm cho bọn họ này đó đại nhân như thế nào sống. Còn có hắn như vậy hồn ào này không phải toàn nhà ở người đều đã biết sao. Nghĩ đến đây nàng trắng tưởng thành tuấn liếc mắt một cái, ý tứ con của ngươi ngươi phụ trách thu phục Tưởng thành tuấn sờ sờ cái mũi, ngoan ngoan hống nhi tử đi, lời này là ai nói cho ngươi A Khi nào hắn cùng nương tử khuê phòng chi nhạc thành bọn họ có nói chuyện phiếm chi vui vẻ. Xem ra không gõ gõ cũng không được. Không cần bọn họ nói cho ta, ta chính mình nhìn đến. Tiểu an an một bộ ta thực thông minh bộ dáng ngày hôm qua ban đêm ta sợ tưởng cùng nương ngủ, chính là tiến vào liền thấy cha ở an mẫu thân miệng, kêu tay còn. Tưởng thành tuấn một phen che lại tiểu tử này miệng, liền sợ hắn đem một ít không nên nói nói ra đi, nghe lời. Này đó là chúng ta nam nhân chi gian bí mật, ngươi không thể nói cho người khác. Tiểu an an nhìn cha dáng vẻ khẩn trương, rào hoạt cười muốn ta không nói không phải là không thể, cha ngươi thu mua ta a. Hừ hừ, cuối cùng tìm được rồi ngươi tử hợp đi. Xem ngươi ngày thường tổng giúp đỡ mẫu thân khi dễ ta, lúc này ta phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nhìn cái này tiểu hoa đầu, tưởng thành tuấn rốt cuộc biết chính mình ra nương tử vì cái gì sẽ tổng bị tức giận đến la to. Thực sự đáng giận chút. Như vậy tiểu liền muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, có thể, về sau có ngươi khóc nhật tử. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Có lẽ là tưởng thành tuấn vừa mới tinh kề ánh mắt đem tiểu an an cấp dọa, hắn xúc xúc cổ làm nụ nói, cha yên tâm, an an yêu cầu rất nhỏ rất nhỏ, liền như vậy một meo meo lạp. Hắn còn vươn phì nộn tay nhỏ khoa tay múa chân. Tuy rằng hắn có ở lấy lòng, chính là tưởng thành tuấn vẫn là đem hắn cấp theo dõi. Rất nhiều năm sau tưởng cũng ăn thiếu chút nữa khóc ra tới, ai nói nữ tử mang thủ, nam nhân cũng mang thủ được không, còn nếu là lao nam nhân. cư nhiên ở hắn có người thương thời điểm lại đến phản uy hiếp hắn, quá đắng giận, có hay không, có hay không. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Tưởng thành tuấn những mẩy, một bộ ngươi nói ta nghe bộ ráng. Ta muốn ăn heo bụng bao gà, ngọt toàn sương sườn. Thịt kho tẩu bổ câu non tiểu an an không chút khách khí đến một đống lớn đồ ăn dành nghe được tưởng thành tuấn nhăn chứ mày, đây là hắn kia cái gọi là một meo meo yêu cầu sao. Ngươi đây là dưỡng heo sao? Ngươi điểm đồ ăn đều có thể cho bốn con heo ăn no bụng. Nhìn hắn còn không có một chút tự giác còn muốn tiếp tục đi xuống số, số, tưởng thành tuấn nhịn không được nói. Tiểu an an sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhìn lại chính mình tay nhỏ, 10 cái ngón tay đã tới tới lui lui đếm mau 10 biến. Chính là làm sao bây giờ, sở hưu hắn đều muốn ăn, làm hắn quyết định thật sự buồn ngủ quá kho a hắn ngẩn đầu nước mắt lưng chồng ở mắt biên đảo quanh, hy vọng cha có thể thỏa mãn chính mình. Không được, ngươi chỉ có thể nhiều nhất năm cái chính ngươi thích nhất. Quay đầu lại còn có 10 cái hắn phải làm nương tử thích nhất, phải biết rằng mấy ngày nay nương tử ăn đến không nhiều lắm, ngày mai đến hảo hảo cho nàng bổ một bổ. Tiểu An An không biết chính mình già cha trong lòng đã đem chính mình danh ngạch di 2 3 cho chính mình nương. Hắn hiện tại đang ở rồi dăm chính mình hẳn là tuyển nào 5 cái đồ ăn. Bởi vì đối với hắn còn nói cha cùng nương làm mỗi một cái đồ ăn đều đặc biệt ăn ngon. Hơn nữa rất nhiều thời điểm bọn họ đều sẽ không chính mình động thủ nấu ăn. Tự nhiên cũng liền càng thêm thèm ăn. Tuyển tới tuyển đi, Tiểu An An vẫn là không có thể đem đồ ăn cấp quyết định xuống dưới. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn tưởng thành tuấn. Cha, có thể hay không lại thêm một cái, ta đều tính đã lâu vẫn là nhiều một cái, không cần lại làm ta xóa, kia sẽ muốn ta mệnh. Hắn một đôi tay nhỏ phủng chính mình ngực làm ra một bộ ta rất khó chịu bộ dáng, nhìn chọc người bật cười. tưởng thanh tuấn nghiêm túc nhìn hắn, sau đó lắp đầu, không được. Lại co kệ mặc cả, môi nói một câu liền ít đi một cái đồ ăn. Làm ngươi uy hiếp ta, liền không thỏa mãn ngươi. Tiểu an an thấy không có vẻ mặt đưa đám. Loan Chích hắn nhận tâm lại cũng không dám lại cò kẻ mà cả, bởi vì hắn rõ ràng cha nói được liền làm được đến, năm cái liền năm cái đi, ta muốn ăn heo bụng bao gà, ngọ toàn xương sườn, thịt kho tàu bổ câu non, hạt thông cá, bông tuyết nhu hạt. Chương 462 phụ tử đấu Pháp 1. Hắn Cá hầm cải chua lúc này đây là ăn không đến. Tiểu An An nghĩ liền đau lòng, tự mình an ủi nói lần sau nhiều bắt cha sai. Như vậy liền có thể làm hắn nhiều cho chính mình là mấy đốn ăn ngon Hắn cái này ý tưởng bị tưởng thành tuấn xem thấu Về sau tưởng thành tuấn quá nổi lên phòng trộn phòng đoạt phòng nhi tử sinh hoạt Hảo, liên nay vài món thức ăn Đồng dạng không cần quên mất người hôm nay đáp ứng rồi cái gì Nếu về sau ngươi lại lấy chuyện này tới áp chế chúng ta nói Ta không ngại làm ngươi ăn một tháng cháo trắng Tiểu An An vừa nghe muốn biết cháo trắng liên tục gật đầu Thân là tư thân đồ tham ăn hắn đời này ghét nhất đồ ăn chính là cháo trắng, không hương không ngọt không toan không cay không khổ, một chút hương vị cũng không có, không biết có cái gì ăn ngon. tưởng thành tuấn được đến hắn sau khi trả lời, đem hắn nắm lên trực tiếp dẫn theo đưa đến phạm đại nương nơi đó, đại nương, đem ra hỏa này dẫn đi, về sau buổi tối hắn liền cùng mầm nhi cùng nhau ngủ. Hắn đứa con trai này hiện tại ở hắn xem ra duy nhất nên chính là giữ lời hứa. Nếu đáp ứng rồi liền sẽ không lại đi ra ngoài nói. Thu phục Thấy tưởng thành tuấn đi vào tới, hoàng tiểu xảo bình tĩnh mà nói một câu. Thu phục Chỉ là cắt đất đền tiền. Không có quan hệ về sau nhật tử trường đâu, luôn có cơ hội bẻ hồi một ván. Đi thôi, ta giúp ngươi tắm rửa đi, cho ngươi xoa bót một chút. Khó trách ngươi nhi tử sẽ bắt ngươi không bỏ, muốn tẩy chính ngươi tẩy đi, ta đã tẩy qua. Kìa cái gì tắm rửa chờ lát nữa lại tẩy đến trên giường đi, nàng từ bỏ. Còn như vậy đi xuống nàng thật sự sẽ chết ở trên đường. Ngắm lại dọc theo đường đi, nay vốn dĩ mọi người đều tinh thần khẩn trương, chính là hắn lao nhân ra lấy cớ đặc biệt hảo, mỗi một lần đều đem kia trở thành bọn họ chi gian cuối cùng một lần làm như vậy đem nàng hướng chết đi làm, nàng có thể không ngại sao. Nhất khoa trương chính là ngày đó ở trên xe ngựa hắn cư nhiên cũng tới như vậy một hồi. Trên xe ngựa lắc lư làm hai người đều thực động tình, chính là lại không thể kêu ra tới muốn ẩn nhẫn. Trở về, toàn bộ xe cái đều là cái kia hương vị, nàng có thể cầm hảo chút đi vị đồ vật đến trên xe. Ngày đó xe ngựa một ngày không có hài tử bọn họ đi lên quá. Nhìn đại gia kia muốn cười không cười biểu tình, nàng tổng cảm giác mọi người đều biết bọn họ ở trên xe ngựa làm cái gì chuyện tốt dường như, xấu hổ đến nàng ngày đó là xe cũng ngượng ngùng lại hạ. Hiện tại là Hào đi, Liền nhà mình nhi tử kia tiểu đầu đinh đều biết bọn họ sự, lại không thu liễm, sợ là người ta đều đương nàng là yêu mị nữ tử đi. Tưởng thành tuấn không vui nương tử mỗi ngày buổi tối đều làm ta hỗ trợ, như thế nào hôm nay buổi tối bỏ xuống ta. Nhìn như vậy một cái to con cùng chính mình trăng manh, Hoàng tiểu xảo nhịn không được khỏe miệng run dậy. Đại ca, ngươi như vậy ngươi nương biết không? Nàng đi, nàng nói sai lời nói. Liền nương là ai cũng không biết hắn đương lại như thế nào sẽ biết đâu. Chạy nhanh đi tẩy ngươi tám, hôm nay buổi tối không được lại đến, ngươi muốn dám lại đến ta khiến cho ngươi cùng nhi tử ngủ thượng nửa tháng, không cần lại tiến ta phòng. Chư bỏ tiểu nhật tử hắn là mỗi ngày đều phải tới, tinh lực cũng không mang theo như vậy tốt. Nam nhân không đều hẳn là có giống nữ nhân như vậy không tới hương thú như vậy mấy ngày sau. Cố tình các nàng gia đại ca chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Dù sao chỉ cần nhìn thấy nàng đó là tùy tiện đều sẽ tới phản ứng cái loại này, đừng nói nếu là nàng động điểm tâm tư ngoắc ngoắc ngón tay. Nếu không phải nhìn hắn chỉ đối chính mình có hứng thú, nàng thật đúng là thực lo lắng có một ngày hắn có thể hay không bị nữ nhân khác cấp câu đi rồi đâu. Tưởng thành tuấn xem hoàng tiểu xảo là thật sự đồng khí, đành phải sờ sờ cái mũi chính mình tắm rửa đi. Ba bốn nguyệt đêm vẫn là như vậy mát lạnh, tưởng thành tuấn hai thùng nước lạnh lao xuống đi. Là một thân hàn khí đi khoan thai vào phòng. Chính là vừa nhìn thấy nhà mình nương tử nằm nghiêng ở trên giường kia một bộ mỹ nhân trác ngọa đồ vừa mới nước lạnh không có tác dụng, hắn hít sâu một hơi mặc nghiệm thanh tâm quyết biên hướng trên mép giường đi đến. Không hề nghi ngờ hắn vừa lên đi ôm hoàng tiểu xảo, hoàng tiểu xảo lập tức cảm nhận được hắn nóng dục lập tức xấu hổ, nàng nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Nam nhân nhà mình đối chính mình cho tới nay hứng thú không giảm. Ân ân Đổi ngày thường nàng khẳng định là như thế này tưởng, nhưng là hiện tại nàng hảo muốn khóc, một cử động cũng không dám, tùy y hắn bàn tay to trưởng ở chính mình eo thon nhỏ thượng xoa bóp, liền sợ chính mình vừa động làm hắn khống chế không được chính mình, vậy bi thôi. Ngủ đi, hôm nay buổi tối ta sẽ không tới. Tưởng thanh tuấn lời thề son sắc nói, mấy ngày nay cũng là khổ nàng, có đôi khi nhìn nàng nhịn không được xoa eo sẽ thống hận chính mình vì cái gì không tiết chế một chút. Chẳng sợ ôn nhu một chút cũng hảo Chỉ là ăn qua thịt thịt người đều biết Kia gì tới cảm giác thời điểm nhịn không được a Chỉ nghĩ mang theo nàng cùng nhau lâm vào kia tốt đẹp chung Hoàng tiểu xảo thực hoài nghi ngó hắn liếc mắt một cái Theo sau lập tức hối hận Bởi vì nàng cảm giác được hắn kia phân thân không chịu không chế giật mình Ý thức được hoàng tiểu xảo cả người cứng lại rồi Tưởng thành tuấn cũng cảm thấy mất mặt Ho khan vài tiếng Không có việc gì Ngươi ngủ đi ta nói bất động ngươi chính là bất động ngươi. Tuy rằng thực hoài nghi, chính là hoàng tiểu xảo biết chính mình hiện tại đó là chạy nhanh ngủ mới là vương đạo, chỉ có ngủ rồi hắn mới không đành lòng. Chỉ là hiện tại làm nàng ngủ liền giống như ngủ ở một con sói sáng bên người, nào có dễ dàng như vậy à? Cũng không biết qua bao lâu, tưởng thành tuấn xoa đắc thủ đều toan, mới phát hiện hoàng tiểu xảo cả người phó mềm, bình yên đi vào giấc ngủ. Hắn thở dài một hơi. Thân thân nàng mặt theo sau không thỏa mãn lại trừng phạt tính hôn một cái nàng môi, nhẹ nhàng cắn, cuối cùng hắn phát hiện chính mình đây là ở tự kén làm trói, cắn răng lên lại đi vọt mấy thùng nước lạnh, lúc này mới bình yên đi vào giấc ngủ. Bởi vì ngày hôm sau không cần lên đường ngày này mọi người đều ngủ đến rất vãn mới rời giường, chẳng lẽ có thể ngủ nướng hoàng tiểu xảo đó là hoàn toàn nàng ngủ nướng thực lực, lang lang ngủ tới rồi cơm trưa trước mới rời giường, lại còn có nếu như bị mùi hương cấp đánh thức. Nhìn đại gia vẻ mặt không khí vui mừng, hoàng tiểu xảo nhịn không được hỏi, Linh Nhi, các ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ? Phu nhân không biết sao hôm nay giữa chưa lão ra xuống bếp, mọi người đều cao hứng đâu. Bên ngoài tiểu lầu đồ vật nơi nào có các nàng lao ra phu nhân tay nghề hảo A, lão ra là phu nhân một tay dạy rô ra tới, chính là kia chủ nghệ lăng là so phu nhân còn tốt hơn chút, hơn nữa lao ra phu nhân người hảo, này làm khẳng định có các nàng phân. Này đoàn người có thể không vui sao. Ta còn tưởng rằng các ngươi nghĩ hôm nay có thể đi ra ngoài đi dạo phố cho nên cao hứng đâu. Nguyên lai like còn có như vậy một chuyện. Hoàng tiểu xào cười, cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy cao hứng. Phải biết rằng trong nhà người đều bị nàng mang đến độ biến thành đồ tham ăn. Chính là chính mình cái kia nhi tử như vậy đầu đinh điểm phần lớn biết cái gì ăn ngon cái gì không thể ăn. Vì làm cho bọn họ xuống bếp luôn là nghĩ mọi cách. Không cần phải nói lần này lại là hắn cấp thảo tới. Ngày hôm qua Thành Tuấn Ca nói thu phục nghĩ đến chính là dùng này ăn cấp thu mua đi. Các ngươi nói có cái đồ tham ăn nhi tử đây là hảo vẫn là không hảo a Thật lo lắng có một ngày sẽ bị người lấy ăn ngon cấp lừa đi. chương 463 Tiểu Hồ Ly An An Hắn khiến cho bọn họ biết hùng hài tử cũng không phải dễ khi dễ. Tiểu An An trong mắt chuyển á chuyển, có lẽ là nhìn chính mình tuổi con nhỏ kia bọn cấp cũng không có đem hắn cấp trói lại, như vậy cũng hảo không cần hắn nghĩ cách đem kia dây thường cấp lộng khai. Thế nào, chủ thượng bên kia có hay không mới nhất chỉ thị? Mơ hồ trung tiểu an an nghe thấy kia trói hắn tới người nói như vậy. Chủ thượng, xem ra thật đúng là chính là những cái đó không an phận tiểu lâu là ở nhảy đát, ngượng ngùng phạm ở trên tay hắn, bọn họ cũng coi như xui xẻo, khiến cho hắn cho bọn hắn thượng một tiết hóa, cái gì gọi là mạc khinh thiếu niên tiểu đi. Tưởng cũng an nhanh như chấp khẽ đỏ mắt, nghĩ chính mình hẳn là làm sao bây giờ mới có thể từ nơi này chạy đi, nếu chậm cũng không biết cha mẹ sẽ có bao nhiêu sốt ruột. Đừng xem hắn tuy rằng tiểu, có thể hắn sẽ đổ vật đại gia thật đúng là không thể tưởng được đâu. Đi, nhìn xem kia tiểu ai nhi tỉnh lại không có. Lão đại ngươi yên tâm đi, chúng chúng ta mê dược nào có nhanh như vậy tình A, nhanh nhất cũng sợ là muốn tới ngày mai buổi sáng. Một người khác vui sướng hài lòng nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Cái kêu kêu lão đại tửa hồ cảm thấy người nọ nói đúng, cũng liền không có lại yêu cầu. Cứ nhiên phải như vậy hai cái ngu ngốc lại đây trói hắn, này cũng quá khinh thường hắn. Tưởng cũng an lất đầu, tính hắn muốn dĩ nghị chờ bọn họ lại đây lại đi ra ngoài. Hiện tại xem ra những cái đó đầu to tôm sợ là muốn ngày mai mới có thể lại đây, nếu thật chờ đến ngày mai sợ mẫu thân thật sự sẽ không chịu nổi. Tiểu An An vẫy vẫy chính mình tay nhỏ cánh tay đứng lên, nhìn chung quanh nhà ở lồng chim đại nhà ở liền một phiên môn, cửa sổ đều không có một cái, cũng khó trách bọn họ như vậy yên tâm. Còn đang suy nghĩ như thế nào mở cửa Tiểu An An lại nhìn kỹ, đều mau khóc ra tới, quá làm giận, sao lại có thể như vậy khinh thường hắn, cư nhiên liền môn cũng không có khóa lại, đây là ở cổ vũ hắn trộm đi sao. Nếu như vậy hắn cũng liền không khách khí. từ kẹt cửa hướng bên ngoài xem Sau đó phát hiện bên ngoài không ai, tiểu an an chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, bị người từ sau lưng chụp một chút, hoảng sợ thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chỉ thấy không biết khi nào trong phòng mặt cư nhiên vào được một người, cả người hắc còn vẻ mặt khốc biểu tình, đều là soái khí cực kỳ. Bất quá so với chính mình còn kém như vậy một tí xíu lạc. Tiểu thiếu ra, theo ta đi đi, ta mang ngươi trở về. Ngươi tới đúng là tử dạ hiên thủ hạ đại tướng Mỹ. Từ lúc bắt đầu hắn liền đi theo kia hai người, nghĩ không kinh động bất luận kẻ nào từ bọn họ nơi đó đem Tiểu An An ôm trở về. Nếu chính mình xuất hiện ở những người đó trước mặt liền sẽ rút dây động rừng, làm cho bọn họ biết có bọn họ tại bên người lần sau khẳng định liền sẽ phái cao thủ lại đây. Hắn nhưng không hy vọng chính mình dọc theo đường đi quá vất vả. Ngươi là tới cứu ta. tưởng công An cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi đến có điểm lốc, tính ngươi coi như ta không hỏi đi. Bất quá ngươi trước chờ ta trong chốc lát, ta thực mau trở lại. Mỹ ngốc ở, nay tiểu thiếu ra cư nhiên không có một chút sợ hãi còn nghĩ đi ra ngoài, hắn nên nói hắn lớn mật vẫn là nói hắn bố chi. Chính là mặc kệ như thế nào hắn là sẽ không đồng ý làm chính hắn một người đi ra ngoài, nếu làm chủ thượng biết chính mình sợ là lại đến hồi doanh huấn luyện đi, đánh chết cũng không cần. Tiểu thiếu ra muốn làm cái gì, ta đi. Tưởng cũng an nhìn chung quanh một chút này nhà ở. Nhìn trên nóc nhà kia một cái sáng trói sau làm ra sáng suốt lựa chọn, từ trong lòng ngực móc ra một cái bọc nhỏ, người giúp ta đem tự phóng tới bọn họ nước uống bên trong đi. Nếu có thể vô thanh vô tức từ phía dưới bay xuống xuống dưới, như vậy khẳng định cũng có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành hảo đi. Đây là cái gì? Vừa mới còn vẻ mặt lánh khóc mị lập tức tới đây tinh thần, kia bắt quái bộ dáng làm tưởng cũng an khỏe miệng run dậy, tính đem hắn vừa mới lời nói thu hồi tới. Cái gì không căn bản chính là bắt quái nam một quả. Không có gì, làm người cả người ngứa thuốc bột. Người hạ đến bọn họ trong phòng bếp thủy đi, chờ buổi tối liền sẽ cùng nhau chúng chiêu. Chỉ là so bình thường thuốc bột hiếu thăng cái gấp 10 lần, chúng này dược người sẽ cả người giống như ngàn vạn chỉ sâu ở cắn càng cao càng nghiện, chính là cả người đổ máu còn sẽ tiếp tục. Giống như thực hảo ngoạn bộ ráng. Mỹ quyết định giúp hắn như vậy một hồi. Hắn tin tưởng bằng chính mình võ công hoàn toàn có thể bảo vệ tốt tiểu thiếu ra, cho nên xem một vợ diễn cũng là có thể có, tiểu thiếu ra chờ, ta lập tức đi. Nói xong hướng trên nóc nhà động động một thoán, người liền biến mất. Người muội có võ công chính là hảo, mặc kệ chờ tới rồi kinh thành ta cũng phải tìm người tới dạy ta võ công, vượt nóc băng tưởng đó là chuyện sớm hay muộn. Tưởng công an xem đến trong lòng đó là nói không nên lời hâm mộ không có trong chốc lát kia mị lại về rồi, báo cáo tiểu thiếu ra dược hạ hảo, chúng ta khi nào trở về. Gấp cái gì, ta đều còn không biết ngươi là ai đâu, vì cái gì muốn như vậy ngây ngốc cùng ngươi trở về. Hắn lại không ngốc, còn tưởng rằng lại đây kêu một tiếng tiểu thiếu ra hắn liền phải ngây ngốc tin tưởng hắn à, nói là hạ dược ai biết hắn lừa không lừa hắn A vạn nhất hắn là bên kia người đâu, chính mình không phải ra hổ khẩu và ổ sói. Mị trận tròn mắt, Hiện tại tiểu hài tử đều là như thế này khó làm sao. Hắn đang muốn báo ra môn, kết quả nhân ra tiểu hài nhi căn bản là không đệ bụng, tính, quản ngươi là nơi nào tới, chờ lát nữa đem ta mang bên kia đi, ta muốn xem diễn. Hiện tại hắn phải hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Tâm động không bằng hành động, có cái này môn thần ở tưởng cũng an an tâm tìm cái địa phương ngủ xuống dưới. Xem đến Mị không biết chính mình nên làm thế nào phản ứng. Ngươi nói hắn sợ chính mình kia vì cái gì hiện tại lại có thể ở chính mình trước mặt tiên tâm ngủ. Ngươi nói hắn tin tưởng chính mình kia vì cái gì không cùng chính mình trở về. Này 3 tuổi tiểu hoa nhi nếu gặp gỡ chuyện như vậy không đều hẳn là khóc kêu tìm cha tìm lương sao. Hắn khen ngược có thể đi ra ngoài còn không nghĩ đi ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua tưởng cũng bình yên sau quyết định chính mình vẫn là trước cấp bên kia phát cái tin, làm cho bọn họ an tâm một chút đi. Bằng không quay đầu lại trường công tử hướng chủ thượng nơi đó tham chính mình một quyển cũng đủ chính mình uống một hồ. Nói Trương minh hiên sáng sớm liền biết có thái tử ám vệ đang âm thầm bảo hộ bọn họ, cho nên đương tiểu an an một không thấy khi, hắn cũng không có hoảng loạn mà là trước an bài tưởng thành tuấn đem hoàng tiểu xảo các nàng đưa trở về, sau đó chính mình lại đi một cái không người địa phương đem ám vệ kêu lên, biết mị theo đi lên lúc sau tâm cũng liền yên ổn xuống dưới. Phải biết rằng thái tử bốn cái hộ vệ kia đều là lấy một chắn hào thủ, có hắn đang âm thầm bảo hộ tin tưởng vấn đề sẽ không quá lớn. Vì không làm cho những người đó chú ý, hắn vẫn là thu xếp buồn trồn đi tìm người, vì chính là làm những người đó biết bọn họ thực khẩn trương, tìm không thấy Hải tử lấy này thả lòng bọn họ cảnh giác, rốt cuộc hắn không biết đối phương rốt cuộc tới bao nhiêu người. Nếu chương minh hiên biết đối phương cũng liền phái tới ba cái ngóc không lưu vứt tiểu lâu là cũng sẽ giống tưởng cũng ăn như vậy tức giận. Rốt cuộc ở tiểu an an mất tích sau nửa canh giờ thu được mị đích xác thiết hồi phục nói tiểu an an không có việc gì, bất quả muốn vãn một chút sau khi trở về, đại gia tâm cũng đều yên ổn xuống dưới. Chương 464 Tiểu an an bài sư Có tin tức liền hảo, biết có thái tử người đang âm thầm bảo hộ sau. Hoàng tiểu xảo làm dương trung hoành đi đem chính mình nhân thủ cấp thu hồi tới, đừng làm người phát hiện. Trương Minh Hiên vẫn là có làm người tiếp tục đi tìm, mơ hồ đối phương tâm. Bất quá nhìn này đã vừa mới bắt đầu hoảng loạn đến bây giờ bình tĩnh ăn cơm. Trương Minh Hiên không biết chính mình như thế nào đi biểu đạt hắn hiện tại cảm thụ. Tuy rằng nói biết hải tử hiện tại là an toàn, chính là bọn họ làm cha mẹ có phải hay không cũng quá mức với yên tâm. Chẳng lẽ sẽ không sợ hài tử lại ra cái gì ngoài ý muốn? Các ngươi không lo lắng? Tưởng Thành tuấn cười, nếu đã tìm được rồi hắn lại không có trở về, vậy thuyết minh kia tiểu tử muốn xem náo nhiệt, vậy làm hắn chơi cái đủ lại trở về đi. Người khác không biết bọn họ còn không biết chính mình nhi tử sao? Vừa mới bắt đầu sẽ lo lắng, đó là bình thường, mà sau sự đó là tưởng cũng tưởng được đến. Nhà bọn họ cái kia hoa nói là hôn thế tiểu ma vương đó là một chút cũng không quá, đã làm sự đó là số cũng không đếm được, cũng không biết nơi nào học được này lung tung rối loạn dược đó là chỉ người chết không đền mạng. Trương Minh Hiên lắc đầu, hắn không thể tin được này một cái ba tuổi nhiều hài tử có thể nhảy ra cái gì bỏ sống tới. Bất quá hắn cũng tin tưởng Mỹ bản lĩnh, nếu làm cha mẹ không lo lắng, hắn cũng liền không thao cái này tâm. Mà lúc này mị chính ôm tiểu an an ngồi sổn ngồi ở trên xà nhà, nhìn phía dưới kia thảm không nỡ nhìn một màn này trong lòng thật lạnh thật lạnh, nhìn không được dùng mình. Trong lòng ngực tiểu vai nhi cảm thấy được, hướng hắn mỉm cười ngọt ngào, mị thúc thúc yên tâm, chỉ cần ngươi dạy ta võ công này dược ta khẳng định sẽ không tha đến trên người của ngươi đi. Uy hiếp, đây là xích quả quả uy hiếp. Mị thức tức giận, lại la động cũng không dám động. Bởi vì hắn đã cảm nhận được hài tử đặt ở chính mình trên cổ tay, hắn tin tưởng nếu chính mình dám không đáp ứng, tiêu tay lập tức không biết sẽ cho chính mình phong cái dạng gì độc dược. Hắn có thể không đáp ứng sao? Hắn dám không đáp ứng sao? Nói ra đi hắn mị mặt trong mặt ngoài đều phải ném hết, đường đường ám dạ đường tứ đại hộ vệ chi nhất cư nhiên bị một cái ba tuổi nhiều tiểu nại hoa cấp vi hiếp, còn phải tay, ngươi nói hắn còn muốn hay không sống a Có thể chính là ngươi đến Bái đi vi sư. Nếu cứ như vậy có thể quải một cái tư chất tốt như vậy đồ đệ kia cũng là một kiện không tồi sự tình. Ngươi cho ta là sư phụ ta có chỗ tốt gì? Tưởng Cung An nghiêng đầu nỗ lực tưởng, một bộ thiên chân vô tà bộ ráng, nếu không phải phía dưới kia một màn mị cũng sẽ tin tưởng hắn, đừng hỏi hắn hiện tại đối này tiểu nãi hoa ấn tượng. Không đợi mị nói ra nhận hạ hắn đương sư phụ chỗ tốt, tưởng Cung An liền gật đầu đáp ứng rồi, có thể. Bất quá ta về sau khẳng định sẽ không chỉ có ngươi một cái sư phụ, ngươi phải đáp ứng ta liền không có vấn đề. Nhiều thu mấy cái sư phụ cũng không tồi, quay đầu lại ăn tết có thể lánh nhiều mấy cái bao lì xì, có chuyện gì có thể tìm sư phụ chống lưng, còn có thể học đồ vật, giống như nhận sư phụ không có gì không tốt. Mỹ đây là lần đầu tiên nghe nói như vậy điều kiện, nay cái nào người không phải chỉ có một sư phụ. Bất quá tính đáp ứng hắn cũng không có vấn đề. Có ai có thể chịu đựng chính mình đồ đệ có hai cái sư phụ, lần sau hắn muốn bái sư tin tưởng người nọ vừa nghe nói tiểu nãi hoa đã có sư phụ cũng bình tĩnh sẽ không đồng ý chỉ là mị không nghĩ tới chính là tiểu nãi hoa về sau thật đúng là có rất nhiều sư phụ, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hảo, có thể, kia hiện tại diễn đã xem xong rồi, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về. Trận này diễn một chút cũng không xuất sắc, cùng tiểu nãi hoa tưởng giống nhau. Một đốn cơm chiều liền đem bọn họ cấp thu phục xem bọn hắn hiện tại một đám chính mình ở tự mình hại mình, trường hợp thật là quá huyết tinh. Đi thôi. Tưởng công An cũng đồng ý đi trở về, lăn lộn một cái buổi chiều hắn cũng đói bụng vẫn là sớm một chút trở về ăn cơm chiều đi. Mà phía dưới chính cảo đến hoan người, lúc này nơi nào còn nhớ rõ phòng chất tuổi tiểu ra hỏa, chờ bọn họ nhớ tới chịu đựng đi xem xét khi, chỉ để lại một cái đại đại động chờ bọn họ. Lần đầu tiên nhiệm vụ lấy thất bại chấm dứt. Về đến nhà tưởng cũng An khóc lớn kêu to, Mậu thân, các ngươi không phúc hậu, con ta chính mình ăn ngon. Ô, ô ô An An thật là các ngươi thân sinh sao, ta đều không thấy, các ngươi còn có thể tại trong nhà ăn uống thả cửa, quá làm người thương tâm. Hoàng tiểu xảo lạnh lạnh tới một câu, ngươi không phải ở nơi đó chơi thật sự vui vẻ sao? Một khi đã như vậy làm sao có thể trách người khác đâu? Chỗ tối mị sờ sờ cái mũi của mình, nguyên lai tiểu thiếu ra như vậy bưu hãn là có di chuyển. Nếu làm hoàng tiểu an an biết có nhân tâm là như thế này tưởng nàng sợ là hủy khuất đến muốn khóc, tiểu ra hỏa phúc ác ác thú vị không phải di chuyển có được không? Vẫn là tưởng thành Tuấn phúc hậu, thấy tiểu an an trở về làm người đến trong phòng bếp đem để lại cho hắn đồ ăn mang sang tới, hảo, cùng ngươi nương xin lỗi, ngươi không thấy ngươi nương đều cấp điên rồi. Ngươi đứa nhỏ này đều có người tìm được ngươi còn không lập tức trở về, ở nơi đó hồ nháo, cũng không nghĩ ngươi nương sẽ lo lắng. Xin lỗi liền ngoan ngoan ăn cơm, về sau không được còn như vậy. Tưởng Cũng An nhìn chính mình ra nương kia hơi hơi đỏ lên hốt mắt, đột nhiên náy náy cảm kích thăng, không chút nghĩ ngợi nào vào Hoàng Tiểu xảo trong lòng ngực làm nũng xin lỗi. Hoàng Tiểu xảo đem Tưởng Cũng An gắt gao xoa tiến trong lòng ngực, đáng chết vật nhỏ, một chút đều sẽ không đau lòng nương. Nào có mẫu thân không lo lắng cho mình như tử, lại thông minh hắn cũng chỉ là một cái ba tuổi nhiều hài tử, mặt ngoài cho người ta yên ổn, nhưng thực tế thượng hài tử một phút không trở về đến chính mình bên người đều không thể an tâm, không có đương nương làm sao có thể lý giải làm nương tâm tình. Tưởng công An hiện tại biết nguyên lai nương là cái dạng này lo lắng cho mình, nay cũng ý thức được chính mình làm sai hiểu rõ, nương, ngươi yên tâm đi, An An rất lợi hại có thể bảo hộ chính mình. Tiểu thí hại, người có thể bảo hộ chính mình lần này liền sẽ không làm người đem chính mình cấp bắt đi rồi. Hoàng tiểu xảo một chút cũng không tin chính mình ra nhi tử nói, nhân ra võ công cao cường đó là một cái ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Ta hiện tại có sư phó, ta có thể cho sư phó dạy ta võ công. Tưởng công an không phục, khinh thường người, xem hắn không luyện thành cái tuyệt thế cao thủ cho bọn hắn nhìn xem. Tưởng thành tuấn cùng Hoàng tiểu xảo nghe thấy lời này nhìn nhau liếc mắt một cái. Chính ngươi bài sư, nghe thấy cái này bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là thái tử phái lại đây vị kia cao thủ. Ngắm lại như vậy cũng hảo, cũng nhiều một người giúp bọn hắn nhìn đứa nhỏ này, lại đến làm hắn học công phu cũng là tốt, này lo lắng để phòng nhật tử cũng không biết vẫn là quá bao lâu đâu, bọn họ chỉ có thể tự mình an ủi cuộc sống này thực mau liền kết thúc. Ngươi nói không phải sao, này hoàng đế lao ra tử cũng không biết khi nào băng hà đâu. Ngắm lại trước kia những cái đó người bệnh có thể kéo cái 3-4 năm, Hoàng tiểu xảo chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hắn lao nhân ra phải đi liền đi được bình bình tĩnh tĩnh. Đương nhiên những lời này Hoàng tiểu xảo cũng chỉ dám trong lòng tưởng, muốn nói ra tới thai vách mạch rừng nàng đó là chết 100 lần cũng không đủ a Vì thế cứ như vậy tưởng cũng còn đâu này trên đường nhận hạ một cao thủ sư phụ. Chương 465 Khải Tấu Hoàng Thượng Mỹ rất là buồn bực. Người khác thu đồ đệ hắn đồng dạng thu đồ đệ kết quả chính là một ly thu đồ đệ trà đều không có uống thượng, quá mệt, cảm giác bị hố, chính là ai làm hắn lại rất thích cái kia phúc hắc tiểu gia hỏa, chỉ có thể nhận. Hắn không biết ở về sau về sau, ở biết tiểu đồ đệ đã bái nhiều sư phụ lúc sau, hắn đắc ý, vẫn là chính mình ánh mắt hảo, sớm liền nhận hạ cái này đồ đệ. Ra chuyện này sau, bọn họ cũng không dám nữa ở trên đường trì hoãn, lại vất vả cũng khe cắn môi chống được kinh thành đi. Mà dọc theo đường đi bình tĩnh đến bọn họ đều hoài nghi phía trước chuyện đó có phải hay không trùng hợp chỉ là địa phương bọn buôn người mà thôi. Mặc kệ như thế nào, ở 8 ngày sau bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới Kinh Thành. Nhìn kia cao ngất cửa thành, hoàng tiểu xảo thở dài nhẹ nhõn một hơi, rốt cuộc đều tới rồi, lại không đến Kinh Thành ta đều phải ngồi khóc. Nhìn tưởng thành tuấn tưởng bật cười, nhất hưng phấn còn phải kể tới tiểu an an bọn họ. Vốn dĩ liền hiếu động ngạnh sinh sinh làm hắn ngồi 8 ngày xe ngựa, không có nháo cũng trưởng là hắn hiểu chuyện. Tòa nhà bên kia ta cho các ngươi an bài hảo, các ngươi hiện tại trực tiếp qua đi liền có thể vào ở. Người khác đều là cho tiền cấp thông quan văn, mà Trương Minh Hiên vào thành kia đều là trực tiếp soát mặt. Một thấu tiến lên, nhân ra vừa thấy là hắn lập tức liền cho đi. Mà tưởng thành tuấn bọn họ cũng dính Trương Minh Hiên làm vinh dự riêu đại bãi vào thành. Bọn họ tiến thành liền có bao nhiêu phương thu được tin tức. Trương Minh Hiên trực tiếp mang theo bọn họ xuyên qua náo nhiệt chợ đi tới một cái trên đường cái. Tới rồi, đây là ta giúp các ngươi mua tòa nhà, này bốn phía đều là một ít phú quý nhân ra, có động tĩnh gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Minh Hiên chỉ kém không có trực tiếp nói cho bọn họ, nơi này thật nhiều ra đều là thái tử Đẳng hạ, cho nên bọn họ ở nơi này yên tâm. Kêu cảm ơn Trương Công Tử. Tưởng thanh tuấn xuống xe ngựa, vừa thấy chung quanh một gian gian đại trạch, gạch xanh trên đường thập phần sạch sẽ, đảo cũng là cái thanh tĩnh địa phương. hắn xoay người đem hoàng tiểu xảo các nàng đỡ xuống xe ngựa, đây là một gian tam tiến phòng ở, đối với bọn họ phía trước ra tới nói, nơi này càng rộng mở, nhưng là đối với trong kinh thành tới nói, đây đều là giống nhau tòa nhà thôi. Nơi này tuy nhỏ điểm, bất quá thắng ở hoàn cảnh tốt, đối hải tử tương đối hảo. Ân, đã thực hảo. Chúng ta thứ thích. Vậy các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, tòa nhà này đã mua tới, đây là phòng khế, các ngươi thu hảo. Trương Minh Hiên đem một chương giấy móc ra tới này, mua phòng ở tiền ta đã ở cái này, Nguyệt chia làm ra khấu trừ, tổng cộng hoa 780 lượng bạc. Như thế rất tốt. Tưởng Thành Tuấn vừa lòng gật đầu, nếu này phòng ở không phải dùng chính mình tiền mua tới, như vậy chờ hai ngày này giàn xếp xuống dưới sau hắn cũng muốn ra ngoài tìm kiếm phòng ở, nếu là chính mình mua tới, kia hắn cũng là trụ đến yên tâm thoải mái. Bởi vì tới coi chút vãn, cho nên đại gia đơn giản thu thập một chút sau, tạm chấp nhận ăn bữa cơm liền ngủ. Nguyên bản trương minh hiên nghĩ bọn họ vừa tới trong nhà có thể sử dụng người không nhiều lắm, cho bọn hắn an bài vài người, chỉ là tưởng thành tuấn bọn họ đều không đồng ý thu, cho nên đều làm mang về. Ngày mai liền đi tìm người mua những người này trở về đi. Hoàng tiểu xào chấp trước mắt, chỉ có dùng chính mình nhân tài có thể càng yên tâm cũng nên là làm cho bọn họ ra tới lúc. Tuy rằng bọn họ cùng thế vô tranh, nhưng là cũng không thể làm người tùy ý dâm đến chính mình trên đầu tới, nếu liền chính mình một nhà già trẻ mệnh đều không có biện pháp bảo toàn dưới tình huống nói chuyện gì cùng thế vô tranh. Tốt, ta đã biết. Người yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Liên ở bọn họ vội vàng an bài thời điểm, đồng dạng có mấy đám người cũng không có nghỉ ngơi đâu. Trương minh hiên trong nhà tầng hâm ngầm, tử dạ hiên đang ngồi ở thượng vị. Nghe Trương Minh Hiền báo cáo trở về trên đường tình huống. Mị nhận hạ tưởng huynh đệ nhi tử làm đồ đệ. Người nói chính là thật sự. Còn có thể có làm hắn kia tứ đại hộ vệ nhìn chúng người, vẫn là như vậy tiểu nhân một cái hoa, tử dạ hiên sốc sốc khỏe miệng, cảm thấy hứng thú hỏi. Từ năm ấy tới rồi tú thủy trấn sau, hắn liền không còn có đi qua, tự nhiên cũng liền không có gặp qua tưởng công An. Kia Hải tử sát thật là cái làm cho người ta thích. Chỉ làm mưu ma trước quỷ nhiều chút. Hành, việc này ta đã biết. Ngươi dọc theo đường đi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi thôi. Bên kia cũng muốn an bài hảo tới, không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Ta ngày mai sẽ đem bọn họ sự báo cáo cấp thánh thượng. Đem bọn họ phóng tới bên ngoài thượng cũng khiến cho người biết nếu bọn họ ra chuyện gì như vậy liền sẽ nghiêm tra. Bọn họ chỉ cần để phòng ngầm thì tốt rồi. Đúng vậy. Trương Minh Hiên cũng sắc thật mệt mỏi. Mang theo như vậy cả gia đình trên đường cũng không dám điếu lấy nhẹ tâm. Chương Minh Hiền xoay người đi ra ngoài, phía sau một trận gió thổi qua ngồi ở thượng vị người đã không có bóng dáng. Thái tử trong phủ tử dạ hiên làm si đi bảo hộ thường ra, sau đó đem mị kêu trở về hỏi chuyện. đông dạng vài cái trong phủ hiện tại đều ở gọi tới chính mình người đang hỏi lời nói. Kinh thành trên không thường thường thổi qua một cái ảnh, mau đến đại gia cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thiên tử dưới chân. Chỉ cần bọn họ không đáng sự cũng sẽ không có người dám minh lá gan tới cửa tới tìm phiền thoái. Hoàng tiểu xảo làm tưởng thành tuấn yên tâm đi ra ngoài làm việc, tưởng thành tuấn không đồng ý, làm Dương Trung Hoành đi. Không có bao lâu, Dương Trung Hoành liền mang về tới hai ba mươi cái già phó trở về, cẩn thận gõ một phen sau khiến cho Dương Trung Hoành cùng Phạm Đại Nương phân đến các vị trí thượng làm sống đi. Hết thể tựa hồ đều là cái dạng này bình tĩnh, cùng người bình thường ra chuyển đến kinh thành không có gì hai dạng. Chỉ là bọn hắn không biết chính là có người đã ở sau lưng theo dõi tưởng Cụ An, mà người nọ đúng là thái tử tử dạ hiên. Nghe xong mị hội báo, hắn đối tưởng Cụ An tới hương thú. Như vậy tiểu nhân một cái hoa hoa trên người như thế nào sẽ mang theo như vậy độc dược, chẳng lẽ là tưởng thành tuấn bọn họ cấp? Đồng dạng có cách nghĩ như vậy còn có kia phái người ra tới kẻ thần bí, bất quá hắn chỉ cho là giúp đỡ tưởng Cụ An ra tới người làm, kia dược cũng là của hắn. Rốt cuộc không có người sẽ tin tưởng một cái ba tuổi nhiều nãi hoa hoa sẽ chế dược, không phải sao? Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ tự tin làm cho bọn họ ở lúc sau tải cái đại bổ nhào. Ngày hôm sau lâm triều thượng, tím đông Duệ nhìn điện hạ mặt chúng thần, các vị ái khanh nhưng còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiếp theo câu lời kịch chính là có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Tử dạ hiên nhứng mày, Trương tả tướng đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc bẩm báo. chuẩn Hoàng thượng còn nhớ rõ cái kia cho chúng ta tím lương quốc lập hạ công lớn tú thủy trấn nông hộ. Ngươi là nói cái kia đưa ra loại song quý lúa nước còn làm ra cái gì đại ngọc khoai kia hộ nhân ra. Nếu là kia hộ nhân ra lại sao có thể không nhớ rõ, chính là bởi vì có bọn họ bọn họ tím lương quốc mới có thể lương thực được mùa, ba thánh không hề đói bụng, quân đội không hề đánh đói chiến. Hồi Hoàng thượng, đúng vậy, kia hộ nhân ra trước đó vài ngày đi theo tiểu nhi tới kinh thành. Ngày hôm qua mới vừa ở Kinh Thành Lạc Hộ, thần cảm thấy việc này sự tình quan quốc gia của ta nông nghiệp đại kế, cho nên cần thiết cùng Hoàng thượng báo bị một tiếng. chương 466 Trương Minh hiền tới chơi. Tím Đông Duệ dừng một chút, ngáy mắt gian tâm tư trong chuyện việc này chấm đã biết, Thái tử ngươi phụ trách giàn xếp hảo bọn họ, quay đầu lại cùng chấm hội báo. Còn có hay không vị nào ái khanh có việc bẩm đấu Xem không có người lại về phía trước. Hoàng thượng trước mặt thái giám về phía trước tuyên cáo bai triều. Hoàng thượng người vừa đi, đại gia cũng lục tục hướng ngoài cửa đi. Nhị hoàng đệ quả nhiên thâm đến phụ hoàng tâm A. Thấy tử dạ hiên đi ra, một người mặc hoàng tử quan phục nam tử đã đi tới, lớn lên lại cũng tử dạ hiên vô nửa phần giống nhau, cùng tử dạ hiên kia trương tinh xảo khuôn mặt so sánh với người này có vẻ giống như nước sôi để ngội giống nhau bình đạm vô vị. Đại hoàng huynh lời này không ổn. Vì phụ hoàng phân ưu giải nạn là chúng ta làm nhi thần nên làm, phụ hoàng đem sự tình giao cho thần đệ tự nhiên là cảm thấy thần đệ vẫn có yêu cầu tôi luyện chỗ. Tử dạ hiên không nhanh không chấm nói, làm người tới thở phì phì lại không lời nào để nói. kia hoàng đệ nhưng đến hảo hảo dàn xếp hảo kêu nông phu, phụ hoàng như thế coi trọng sợ ra cái gì sai lầm hoàng đệ ngươi không hảo báo cáo kết quả công tác ca. Thần đệ tự nhiên tận tâm làm tốt. Đương nhiên thần đệ tin tưởng nếu bọn họ đã xảy ra chuyện phụ hoàng điều tra rõ nhất định sẽ nghiêm trị người nọ, hoàng huynh ngươi nói đúng sao? Nhìn tử dạ hiên kêu cười như không cười mặt, tử kim hoa hận đến hàm răng ngứa, nếu có thể thật sự hảo tưởng nhào lên đi xé hắn sắc mặt, tiêu chuẩn được tiện nghi còn khoe mẽ. Hoàng huynh đi thông thả, thần đệ còn muốn đi đem phụ hoàng công đạo sự hoàn thành đâu, thứ thần đệ xin lỗi không tiếp được. Nói xong tử dạ hiên cũng không quay đầu lại rời đi. Tử kim hoa lại khí cũng vô dụng, tấn tử dạ hiên vẫn là chữ quân đâu, hắn không có làm cho bọn họ cho hắn hành lệ đã là thực nghề tình bọn họ. Tiểu lý tử, ngươi cho chấm đoán một cái lần này bọn họ lại tưởng làm cái gì? Ngự trong phòng tím đông rệ trong tay cầm tấu chương hỏi bên người thái giám. Hoàng thượng tham mạng, tiểu nhân không dám đoán mổ. Hắn một cái nho nhỏ thái giám nào dám tùy tiện nói lung tung. Tiểu lý tử ngươi cũng đi theo chấm bên người nhiều năm như vậy như thế nào còn như vậy nhát gan đâu, chấm làm ngươi nói ngươi liền nói. tím đông Duệ nhìn cái này đi theo chính mình bên người vài thập niên lão nhân, muốn nói nhất rõ ràng chính mình tâm tư không gì hơn hắn. Hoàng thượng nếu làm nô tài nói, nô tài liền cả gan nói vài câu. Không biết hoàng thượng chỉ chính là hôm nay điện thượng tả tướng đại nhân nói kia tưởng ra nông phu chuyển đến kinh thành một chuyện. Ngươi nói này tưởng ra ở ngay lúc này đột nhiên chuyển đến kinh thành này trương ra bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý. Này tưởng ra cho tới nay đều là an an phận phận sinh hoạt ở Tú Thủy Trấn, cũng chưa từng có đưa ra quá cái gì yêu cầu, như thế nào lúc này sẽ đột nhiên tới kinh thành, việc này hắn đến phải hảo hảo cha một cha. Ý ý lào nô ý tứ, này tưởng ra tới như vậy đột nhiên sợ là ra chuyện gì đi. Hoàng thượng ngài ngấm lại bọn họ muốn tới này 3 năm tới như vậy nhiều cơ hội bọn họ đều không có tới, lần này tới quá đột nhiên, ngài xem việc này. Tím đông rệ như như mày, ngươi nói không phải không có đạo lý, là nên làm người cha một cha. Kỳ thật hoàng thượng trong lòng bất chính là như thế này tưởng sao? Nô tài chỉ là đem hoàng thượng tưởng nói ra mà thôi. Không hổ là ở bên người hoàng thượng phục đãi vài thập niên người, nay chụp khởi mông ngựa tới đó là một trưởng một kích chung. Có thể lưu thời gian dài như vậy không phải không có đạo lý. Vẫn là người nhất hiểu chấm. Mà tím đông Duệ không biết tử dạ hiên bọn họ muốn chính là hắn khả nghi. Chờ hắn đi tra thời điểm bọn họ lại thích hợp phóng một ít tin tức ra tới. Như vậy mặc kệ như thế nào hoàng thượng cũng sẽ ra mặt tới che chở tưởng thành tuấn bọn họ. Mà hắn còn có không biết chính là hắn bên người tiểu lý tử đã biến tử dạ hiên thu phục Mà bọn họ ngoài miệng nghị luận người hiện tại đang ở trong nhà vui vẻ hưởng dụng cơm sáng. Hợp với ngồi 8 ngày xe ngựa, ngày hôm qua rốt cuộc về đến nhà, bọn họ sao có thể không hảo hảo nghỉ ngơi cái đủ, cho nên tự nhiên hôm nay cơm sáng cũng liền ăn đến có chút chậm. Hơn nữa dọc theo đường đi đã tạm chấp nhận, hiện tại dàn xếp xuống dưới tổng không thể còn như vậy ủy khuất chính mình. Phạm Đại Nương đó là sớm lên đến bên ngoài mua đồ ăn, không quen biết lộ không quan hệ, lộ ở ngoài miệng, chỉ là trở về làm nàng răng đau chính là nơi này đồ ăn hảo quý A. Riêng là rau xanh liền so với bọn hắn ở Tú Tử Trấn thời điểm quý cái 3-4 lần, kia thịt cũng quý hắn 2-3 lần, nàng tâm đều đau. Trước kia ở Tú Thủy Trấn mua một ngày đồ ăn tiền đều không đủ nơi này mua một cơm. Phạm Đại Nương trở về đem chuyện này cùng Hoàng Tiểu Xảo vừa nói, Hoàng Tiểu Xảo cũng đi theo thì đau. Hiện tại bọn họ tình huống nhưng không thể so trước kia à, ở chỗ này nếu là không có cái thu vào bọn họ mang đến tiền sợ là dùng cái nửa năm liền hoa tinh hết. Này nhưng như thế nào được, như vậy miệng ăn núi lở không phải nàng hoàng tiểu xảo tính cách ra. Không quan hệ, chúng ta vừa mới tới, chờ dàn xếp xuống dưới, chúng ta nhìn nhìn lại có thể hay không bàn cái cửa hàng làm điểm tiểu sinh ý gì đó, lại không được chúng ta không cũng còn có trường công tử nơi đó có phần thành cầm, trong nhà cũng còn có tiền thu ở, chỉ không có khả năng đem chúng ta cấp đói chết. Hán cái này nương tự á, hiện tại là càng ngày càng tham tiền. Cố tình hắn cảm thấy như vậy nàng càng đáng yêu. Cũng đúng, chúng ta tưởng như vậy nhiều làm gì, trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Sửa ngày mai chúng ta đến bên ngoài chuyển động chuyển động nói không chừng là có thể tìm được kiếm tiền sống. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhớ trước đây trong nhà hai bàn tay trắng bọn họ còn không phải như vậy lại đây. Lao ra phu nhân, Trương công tử lại đây. Ân, làm hắn vào đi. Không cần kêu, ta đã vào được. Chương Minh Hiên cùng bọn họ quen thuộc, đó là một chút cũng không khách khí, không nghĩ tới các ngươi như vậy dậy sớm tới, ta còn nghĩ sợ các ngươi mới vừa lên còn không có ăn cơm sang cô ý đến túy hương lâu cho các ngươi đóng gói sớm một chút đâu. Trương Minh Hiên làm hạ nhân đem chính mình đánh tới sớm một chút cầm đi lên, tiểu an an cái thứ nhất cao hưng chụp nổi lên bàn tay, thật tốt quá, lại có ăn ngon. Hoàng tiểu xảo cảm thấy hảo mất mặt. Là một cái đồ tham ăn nương thời thời khắc khắc đều phải ôm bị người hiểu lầm tâm, không biết còn tưởng rằng nàng là nhiều ngược đãi ăn đâu. Ân, nay tiểu lầu sớm một chút không tồi. Hoàng tiểu xảo ở nếm một ngụm sau khẳng định mà nói. Đó là đương nhiên, đây chính là trong kinh thành nổi tiếng nhất túy hương lâu đồ vật có thể không thể ăn sao. Phải biết rằng mỗi ngày bao nhiêu người đó là xếp hàng cũng bài không thượng, rất nhiều thời điểm đều phải trước tiên nửa tháng định vị mới có thể ăn được đến. Này trong kinh thành cái gì đều có thể thiếu, duy nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Nói rất đúng giống nhà các ngươi giống nhau. Hoàng tiểu xảo khinh thường mà nói, ở nhìn thấy Trương Minh Hiên một bộ chỉ cười không nói bộ dáng khi liền biết chính mình này miệng là nói một cái chung một cái, này Tú Hương lâu không cần phải nói thật đúng là hắn sản nghiệp. Hoàng tiểu xảo suy nghĩ một chút, sau đó cười nhìn Trương Minh Hiên, Trương công tử có nghĩ Tú Hương lâu sinh ý lại tốt một chút. Trương Minh Hiên không nói lời nào. Hắn biết nàng khẳng định lại có cái gì chủ ý chính là chính mình trước mở miệng hỏi không cần phải nói, kia khẳng định lại bị nàng ăn đến gắt gao, này giá sợ là áp không xuống. chương 467 Thái tử tới chơi. Nói cũng mất mặt, hắn cái này hoành liền đại giang nam bắc lăng là chưa từng có ở bọn họ thủ hạ thăng quá, mỗi khi đều sẽ bị bọn họ cấp ăn trụ. Chính là chờ đến bọn họ đem sớm một chút đều ăn xong rồi, hoàng tiểu xảo vẫn là lăng là một câu cũng hết chỗ chê. Làm Trương Minh Hiên tức giận đến mau hộp máu tính hôm nay hắn liền cùng bọn họ háo dù sao túy Hương lâu mỗi ngày sinh ý đều đã chấn ích lại hảo cũng hảo không đến nơi nào Trương Minh Hiên sau lại kia chính là hối đến ruột đều thành nguyên nhân là ở ba ngày sau hoàng tiểu xảo bọn họ tùy ý đi dạo đến cư nhiên bản hạ một tiểu lầu sau đó không đến nửa năm thời gian liền đem kia suy tàn tiểu lầu lăng là kinh doanh thành cùng hắn Túy Hương lâu song song xếp hạng tiểu lầu đương nhiên đây đều là lời phía sau Tường Thanh Tuấn cứ như vậy nhìn hai người bọn họ đấu khí, dù sao hắn biết đến cuối cùng còn sẽ là nhà bọn họ nương tử thắng lợi. Chờ bọn họ ăn qua sớm một chút, chứ Minh Hiên cùng bọn họ đi tới phòng. Đêm ngày hôm qua ban đêm Thái tử cùng chính mình nói tính toán cùng bọn họ nói một lần, cũng chỉ có đem các ngươi phóng tới bên ngoài thượng, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ các ngươi. Hơn nữa Hoàng thượng cũng sẽ nhúng tay quản chuyện này. tưởng thành Tuấn cùng Hoàng tiểu xảo hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Bọn họ nhưng không nghĩ gần nhất liền nháo như vậy lại, chính là lại không thể không nói bọn họ cái này ý tưởng xác thật cũng là tốt, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này căn cơ vẫn là quá thiện. Các ngươi yên tâm đi, nếu thái tử đem các ngươi phóng bên ngoài lên rồi, như vậy hắn khẳng định là đã nghị kỹ rồi như thế nào đi an bài các ngươi. Đối với Trương Minh Hiên tới nói, nếu đứng đội, như vậy liền phải vô điều kiện tin tưởng người kia. Phải biết rằng tường đầu thảo đó là trước nay đều không có kết cục tốt, đặc biệt là ở đoạt ngôi vị hoàng đế chiến đội chung. Kia thực hảo, vậy phiền phái Trương công tử trở về giúp chúng ta hướng thái tử nói thanh tạ. Có lẽ là đi tới kinh thành, tưởng thành tuấn trở nên tiểu tâm cẩn thận chút, cũng thấy được bọn họ chi gian chênh lệch. Nhìn bọn họ đột nhiên trở nên có chút xa cách, Trương Minh Hiền cũng nói không nên lời lúc này, tới kinh thành rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo. Hắn hiện tại có thể làm chính là đường trong đó ra người, giúp đỡ bọn họ đem quan hệ tu bổ một chút, miễn cho đến lúc đó thái tử mất bọn họ tâm. Không đợi Trương Minh Hiên tưởng hảo như thế nào làm, liền nghe thấy Dương Trung Hoành tới bao tím công tử tới cửa. Bọn họ nhận thức tím công tử cũng chỉ có thái tử một người, đó chính là nói thái tử tới cửa tới. Trương Minh Hiên hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng thành tuấn bọn họ trong lòng cũng thấp hỏng, này đều 3 năm đi qua. Cũng không biết thái tử trong lòng là nghĩ như thế nào, là thiệt tình đem bọn họ đường bằng hưu vẫn là chỉ là đem bọn họ trở thành tranh đoạt hoàng quyền công cụ. Tử dạ hiên là thái tử sự kỳ thật người trong nhà đều biết, chỉ là phía trước hai người bọn họ có cùng đại gia hỏa nói qua nếu tử dạ hiên không lay động ra bản thân thân phận tới, như vậy đại gia coi như không biết tình đem hắn trở thành phía trước ở nhà bọn họ vị kia tím công tử. Có bọn họ những lời này... Người trong nhà chính là đối tử dạ hiên lại tôn kính sợ hãi cũng trở thành là không biết. Tử dạ hiên vừa vào cửa, cửa phòng một quan thượng, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo liền lập tức quỳ xuống hướng hắn hành lễ, lại bị tử dạ hiên cấp đỡ. Làm sao, hai người các ngươi cái gì đây là không đem ta đương bằng hữu. Bởi vì trương minh hiên trưởng kỳ cùng bọn họ ở bên nhau, cho nên tử dạ hiên cũng biết hai người bọn họ không thích này đó nghi thức xã giao. Ở nhà đều không thích ra phó đối bọn họ tối đầu không lưng người lại như thế nào sẽ thích quỳ lại đâu. Hắn muốn thật sự làm cho bọn họ quỳ, sợ là về sau đều khó có thể được đến bọn họ thiệt tình. Hoàng thiểu xảo bởi vì những lời này trong lòng dễ chịu nhiều, đối tử dạ hiên tự nhiên có không giống nhau nhận thức, có được giãn được thiện như giả gì sầu hắn không có xuất đầu chi lộ. Nói thiệt tình câu kia, nàng làm một chút cũng không thích quỳ người. Này nếu là đi theo hắn bên người suốt ngày đều phải quý kia chi bằng trở về bọn họ kia núi lớn tới thoải mái. Về sau nhớ rõ chúng ta đều là bằng hưu, bằng hữu chi gian không có như vậy nhiều nghi thức xa giao. Ta cũng không có đem các ngươi trở thành ta cướp đoạt ngôi vị hoàng đế lợi thế, lần này nếu không thể không có thể ta sẽ không đem các ngươi thỉnh đến kinh thành tới. Tử dạ hiên biết chính mình nếu muốn được đến bọn họ thiệt tình tương đãi nhất định phải thành thật lấy cáo. Muốn đổi thành người khác làm hắn nói lời này đó là tưởng cũng không cần tưởng sự, bởi vì là bọn họ, hắn muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu, hắn có một loại trực giác cùng bọn họ giao hảo đối hắn một cái bổ ích nhiều hơn. Nếu thái tử như vậy nói chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ thái tử khoan dung. Thái tử hôm nay như thế nào sẽ qua tới? Theo lý thuyết thái tử nơi nào là dễ dàng như vậy thấy bọn họ cũng không có nghĩ lần này lại đây có thể thấy hắn. Đối với tưởng thành tuấn bọn họ tới nói, chỉ cần bọn họ ở chỗ này đợi cho thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, như vậy bọn họ liền có thể hồi tú thủy trấn đi khi bọn hắn tiểu địa chủ đi. Minh Hiên hẳn là cùng các ngươi nói đi, chúng ta đem các ngươi đến kinh thành sự báo cho hoàng thượng, mượn hoàng thượng tay tới bảo hộ các ngươi. Cũng là vì đem bọn họ coi như bằng hưu hắn mới có thể như vậy dụng tâm giúp bọn hắn như hoa, rốt cuộc đối với bọn họ những người này tới nói. Có đôi khi thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phân nguy hiểm, càng là để ý càng dễ dàng bị người bắt được cái này nhược điểm. Cũng bởi vì có hoàng thượng ý chỉ hắn lại đây tìm bọn họ mới phương tiện, bên ngoài thượng lý do ít nhất có, cũng không cần lo lắng bị người nắm bím tóc. Chương 468 gần vua như gần cọc. Tử dạ hiên không dám ở chỗ này đãi lâu lắm, từ đem bọn họ phóng đảo bên ngoài thượng bắt đầu, hắn nhất cử nhất động đã bị người nhìn chằm chằm. Cũng bao gồm thượng tối cao vị trí vị kia. Hắn đơn giản đem chính mình nói cùng bọn họ nói liền vội vội vàng vàng rời đi. Mà hắn rời đi trước riêng làm hoàng tiểu xảo đem chính mình nhi tử tiểu an an mang lại đây. Hắn phải hảo hảo nhìn một cái cái này đem hắn bên người cao thủ chi nhất mị cấp thu phục tiểu nại hoa. tưởng công an cũng sắc thật không phụ sự mong đợi của mọi người đem tử dạ hiên hống dễ bảo. Bàn tay vung lên tặng hắn một cái bên người ngọc bội. Ha hả nghe nói là thái tử thích chi vật có thể thấy được Tiểu An An thâm đến Thái Tử Tâm A. Tử Dạ Hiên đi rồi lúc sau, Trương Minh Hiên cũng đi theo phía sau hắn đi rồi. Tuy rằng nói bọn họ là một chiếc một sau rời đi, Hoàng Tiểu Xảo vẫn là cảm thấy bọn họ sẽ cùng nhau thương lượng chút cái gì. Tính, dù sao mặc kệ như thế nào chỉ cần biết rằng bọn họ sẽ không hại bọn họ thì tốt rồi. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoàng Tiểu Xảo vẫn là nhịn không được hỏi Tưởng Thành Tuấn. Việc này rốt cuộc quan hệ chính mình người một nhà sinh mệnh, không thể đại ý. Ngươi cảm thấy chúng ta có tới lựa chọn sao? Tưởng thành tuấn cười nhìn hoàng tiểu xảo, nàng không phải đã rất rõ ràng sao? Nếu đã thượng thái tử này thuyền như vậy liền không phải bọn họ nói muốn rời thuyền liền rời thuyền. Nếu bọn họ xoay người đầu hướng bọn họ không cần phải nói thái tử cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Cũng là... Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy nhanh ở cái này trong kinh thành mặt đứng vững, phát triển chính mình thế lực, chỉ có như vậy mới có thể miễn với nhậm người đem niết ngày mai chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem đi. Hảo! Vừa lại đây ngày hôm sau, mọi người đều còn không có hoãn quá mức tới, đều không có nghĩ muốn đi ra ngoài, đều ở nhà nghỉ ngơi, thu xếp thu xếp trong nhà, nhìn xem cái này tiểu viện tử muốn như thế nào an bài mới có thể trụ đến càng thoải mái một ít. Không phải nói hoàng tiểu xảo không thích hoa gì đó, nhưng là so với vài thứ kia nàng càng thích vẫn là thực dụng một chút đồ vật. Cho nên ở hoàng tiểu xảo kế hoạch hạ, hai cái sân đều bị nàng lợi dụng thượng, cùng phía trước ở nhà giống nhau chuẩn bị làm thượng mấy cái chút cái giá làm thượng bất đồng giao dưa, cũng coi như được với là giảm bất một chút trong nhà chi ra đi. Không thể trách hoàng tiểu xảo như vậy tính toán tỉ mỉ, chủ yếu là còn không biết bọn họ còn muốn ở kinh thành đãi bao lâu. Ở chỗ này cái gì đều phải tiêu tiền, nếu có điểm chuyện gì bọn họ này tiền cũng không biết có đủ hay không sử dụng đâu, càng đừng nói bọn họ hiện tại ở vào chỉ ra không vào trạng thái. Chỉ có chạy nhanh tìm được kiếm tiền biện pháp mới được. Cũng chỉ có này đó thời điểm hoàng tiểu xảo vô cùng may mắn chính mình kiếp trước không an phận, lan lộn đến nhiều, sẽ đồ vật cũng liền nhiều, này tuy tiện lấy thượng một ít ra tới cũng là kiếm tiền việc. Mới vừa tránh được một kiếp hắn khẳng định sẽ không không có ánh mắt hiện tại chạy tới hỏi. Đêm khuya trong hoàng cung, tím đông Duệ nghe xong lần vệ hội báo sau lâm vào trầm tư. Xem ra chính mình này đó nhi tử một đám đều không an phận A, đều nghĩ đến hắn khi nào sớm một chút đã chết hảo cấp đoạt ngôi vị hoàng đế đâu. Chính mình chỉ là trước đó vài ngày sinh một hồi bệnh khiến cho bọn họ như vậy gấp không chờ nổi, chỉ là không nghĩ tới chính là kia thái tử tử dạ hiên ngược lại là lần này làm được không tồi. Tuy rằng biết kia trương gia cùng thái tử quan hệ hảo, mà kia tưởng thị vợ chồng cùng trương gia tiểu nhi có nói không rõ nói không sợ quan hệ ở nơi đó, chính là rốt cuộc cũng là vì nước làm không ít chuyện tốt, hơn nữa thái tử cũng vẫn chưa bởi vậy muốn hắn đã cho cái gì hứa hẹn, ngược lại là chính mình những cái đó nhi tử một đám nghĩ đem người cấp đoạt lấy tới vì chính mình sử dụng, bọn họ ý tứ không phải bại ở bên ngoài sao. Thật đúng là đương hắn già rồi, sắp chết sao. Nhìn hoàng thượng sắc mặt không phải thực hảo, Lý Công Công do dự một chút đi phía trước đường đi, "Hoàng thượng, ngày bệnh nặng mới vừa càng không nên sầu lo, bảo trọng long thể trọng muốn a." Tím Đông Duệ ngẩn đầu nhìn cái này đi theo chính mình bên người lão nhân, thở dài một hơi, "Tiểu Lý Tử, ngươi nói này chấm thân sinh nhi tử một đám ước gì chấm sớm ngày tây đi, trên đời này còn có ai đối ta là thiệt tình?" Lý Công Công sắc mặt đều thay đổi, ban tiếng quy xuống, "Hoàng thượng bứ giận." Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Tím Long Duệ không rên một tiếng nhìn quỳ trên mặt đất Lý Công Công, hồi lâu mới nhàn nhạt nói thanh, "Tiểu Lý tử đây là nơi nào thực xin lỗi chấm." Tiểu nhân không nên cầm vì hoàng thượng tốt lấy cơ tự mình làm chủ, nhưng tiểu nhân đối hoàng thượng thiệt tình tuyệt đối là thật sự, thỉnh hoàng thượng minh cha. Hoàng thượng nói như vậy là hoài nghi chính mình sao? Kia tiểu Lý tử hảo hảo nói nói, chấm cẩn thận nghe một chút. Tím Long Duệ này lòng dạ huyết quay cuồng. Không nghĩ chính mình tùy ý nói một câu cư nhiên biết đi theo chính mình bên người lao nhân cư nhiên cũng có việc gạt chính mình, hắn rốt cuộc làm người là có bao nhiêu thất bại. Cả đời bên trong chính nhi tử, chính mình nhất coi trọng cũng chính là ngũ hoàng tử, đó là hắn yêu nhất nữ nhân để lại cho hắn duy nhất nhi tử, vì cho hắn lót đường chính mình chính là vẫn luôn nghĩ mọi cách cân bằng mấy cái đắc lực hoàng nhi thế lực, sớm lập hoàng hậu sinh con vợ cả tử dạ hiên vì thái tử, đem mọi người tầm mắt cùng đến trên người hắn lại đem 10 vạn binh quyền giao cho đại hoàng tử chế hành thái tử, đồng thời vì không cho chúng thần thiên hướng hai người tạo thành ngũ hoàng. Tử Vũ Nhi không có tâm phúc đem kinh thành cấm vệ quân quyền giao cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới trước hết nghĩ hắn vị trí này cư nhiên là chính mình sủng ái nhất hắn, một thế hệ mình quân quan trọng nhất chính là lấy dân vì trước, mà tưởng ra vì dân làm nhiều như vậy chuyện tốt sao có thể động bọn họ đâu, phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là thâm đến dân tâm. Thương tổn bọn họ dân chúng lại như thế nào sẽ duy trì hắn đâu, hắn như vậy ngốc nghiết thật sự thích hợp đương hoàng thượng sao? Đây cũng là tím đông Duệ lần đầu tiên đối với chính mình an bài sinh ra bối rối. Hồi hoàng thượng, tiểu nhân không nên ở hoàng thượng bệnh nặng khi đồng ý thái tử đem hoàng hậu nương nương để lại cho hắn ngàn năm tuyết liên lấy ra tới cấp hoàng thượng dùng dược, chính là tiểu nhân càng không muốn nhìn thấy thánh thượng chịu khổ a Cái gì, thái tử đem ngàn năm tuyết liên lấy ra tới cho chấm dùng? Tím đông Duệ trừng lớn mắt, ngàn năm tuyết liên chính là hoàng hậu mộ dung tuyết của hồi môn, có thể nói là thiên hạ khó được thánh, thiên hạ chỉ có thể tam đoá, nghe nói có chút khởi tử hồi sinh tác dụng. Hắn cư nhiên lấy ra tới cho chính mình dùng. Muốn nói tím đông Duệ không chấn động đó là giả. Phải biết rằng chính mình nếu lúc ấy liền tây đi, như vậy không kịp sửa đổi ý chỉ như vậy đầu tiên được lợi bất chính là hắn cái này chữ con sao. Đúng vậy. Lúc ấy tiểu nhân còn lo lắng thái tử sẽ ở bên trong hạ độc gì đó, chính là lại không đành lòng thánh thượng như vậy nằm ở trên giường chịu khổ. Vì thế chính mình cầm chủ ý làm thái y y viện lưu thái y y đoàn người kiểm tra quá xác định không có vấn đề, tiểu nhân khiến cho thái y y dùng dược. Đứng lên đi, tuy rằng nói ngươi tự chủ trương, chính là rốt cuộc vẫn là vì chấm, vậy lấy công để quá, chuyện này liền không truy cứu. Này Hoàng thượng Lân Điển! Lý công công sợ tới mức toàn bộ phía sau lưng đều ướp, còn hảo còn hảo, an toàn vượt qua, xem ra thánh thượng không có hoài nghi chính mình, chỉ là không biết hắn lần này mục đích có hay không đặt tới. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, có phải hay không nên đi nghỉ ngơi? Không thể nói khác tổng có thể nói cái này đi. Ơn, bãi giá, tím đông Duệ biết thân thể của mình hiện tại thật sự chịu không nổi lan lột, muốn làm chính mình trường mệnh đi xuống vậy đến cố hảo tự mình thân mình. Những cái đó không lương tâm tưởng chính mình sớm một chút tây đi, hắn cố tình khiến cho bọn họ làm ngộng tưởng hao huyền đi, chỉ cần chính mình trên đời một ngày hắn liền sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Lý công công thở phào nhẹ nhóm, đều nói gần vua như gần quọng, hắn bạn ở bên người hoàng thượng như vậy nhiều năm nhiều ít đối hoàng thượng tính tình có chút hiểu biết, đồng dạng có một số việc có lẽ là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tình đi. Đi theo bên người hoàng thượng như vậy chút năm hắn biết hoàng thượng vẫn luôn đều lấy minh quân yêu cầu chính mình. Hắn không hy vọng ở cuối cùng hoàng thượng lại làm sai quan trọng nhất một sự kiện vì thiên hạ dân chúng tìm một cái hôn quân. Ở hắn xem ra thái tử so ngũ hoàng tử càng thích hợp đương hoàng thượng, chỉ là hắn không thể ở trước mặt hoàng thượng nói nói như vậy. Hoàng thượng hôm nay buổi tối phiên vị nào chủ từ bài. Lý công công làm hết phận sự bưng lên một cái khay. Mặt trên bồi phóng chỉnh chỉnh tề tề hai bài một thẻ bài, một cái thẻ bài đại biểu cho hậu cung một vị phi tử mỹ nhân. Không được, triệt hạ đi thôi, về sau chấm không yêu cầu đều không cần án bài. Chính hắn thân thể chính mình rõ ràng, hiện tại hắn nếu là lại trầm mê với nữ sắc thượng sợ là mệnh sẽ đoản đến càng mau một ít. Là, Hoàng thượng. Vì thế đương hậu cung ba nghìn dai lệ kiển chân chờ mong thời điểm, tím đông rệ đã về tới chính mình tầm cung nằm ở chính mình Long Sang Thượng. Lại chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ, tuy rằng hắn không nói gì thêm, chính là rốt cuộc hôm nay Lý Công Công vừa lật lời nói đã vào hắn não hắn không ngừng đem chính mình mấy cái nhi tử làm tương đối, đem bọn họ mấy năm nay biểu hiện nhất nhất cẩn thận phân tích, không đến cuối cùng hắn đều sẽ không định ra tới. Thái tử Nhưng Lập cũng như thế chỉ là hay không có phế tất yếu. chương 469 ngày cũ, mà ở ngày này tưởng thành tuấn người cũng thăm dò rõ ràng một ít môn đạo. Hiện tại thời cuộc chia làm bốn phái, một vị thái tử đảng, lấy trương tả tướng cầm đầu kiên trì con vợ cả kế vị. Nhị vì đại hoàng tử nhất phái, lấy liều hưu tướng cầm đầu, đại hoàng tử hưu dung gom hưu, liều hưu tướng vì này cứu cứu tự nhiên lấy người trong nhà làm trọng. Còn có ngũ hoàng tử nhất phái, cùng cửu hoàng tử cung mẫu, thâm đến thánh thượng yêu thích, lấy này nhà ngoại Chu tướng quân gia vi thủ, còn có một ít liền vì bảo hoàng phái, hoàng thượng lập ai chính là ai. Nói cách khác ai là hoàng thượng bọn họ liền ủng hộ ai?